Các thái y cuối cùng rất là rộng lượng tỏ vẻ tha thứ, lúc sau liền ghé vào cùng nhau nghiên cứu ở phương thuốc nhiều hơn một ít hoàng liên có thể hay không đối dược hiệu có ảnh hưởng, đến ra không có bao lớn ảnh hưởng lúc sau, ngao ra tới những cái đó dược vị nói liền có chút một lời khó nói hết. du vương đi vào Giang Nam lúc sau không có đi lâm Giang Thành, mà là trực tiếp đi tới xem thành, trong lòng rất là bất bình cùng Việt vương oán giận, tứ đệ, ta lần này chính là ném đại nhân. Nhị ca làm sao vậy? Du vương đem chính mình ở trên triều đình nương khóc giống mắng to triều thần kêu đoạn nói ra tới, Mục vân giao nghe xong lúc sau nhịn không được cười ra tiếng. Việt vương cũng không tự chủ được gợi lên khỏe môi, nhị ca sẽ không sợ mẫn tiểu thư biết chuyện này sao? Ta chính là trước tiên xem trọng, ta nhạc phụ đại nhân không ở cầu tình những người đó chúng ta mới như vậy. Mục vân giao không khỏi tò mò, kêu tin tức sớm hay muộn sẽ chuyển tới mẫn tiểu thư trong 2A. Du vương khoanh tay trước ngực hừ hừ, đồn đãi có thể tin sao? Tự nhiên là không thể tin, ai dám truyền ta không hề hình tượng khóc lớn mắng chửi người, đó chính là mắt thèm ta cứu tế giang nam công lao, cố ý vu hãm bôi đen, ta trực tiếp nói cho phụ hoàng, làm hắn lao nhân ra làm chủ. Một vân giao cùng Việt vương ngăn không được liếc nhau, trong mắt ý cười giạt rào, vị này du vương điện hạ xem như sống nhất tùy ý một người. mười 516 chân ngòi ly gián. chữa bệnh từ thiện vẫn luôn rằng có gần 10 ngày mới làm cho cả xem thành tình hình bệnh dịch bị khống chế chung quanh thành trì cũng không có dịch bệnh tin tức lại chuyển tới mục vân giao cùng việt vương quyết định khải thành phản hồi kinh đô lại không ngờ ngày thứ hai một hồi mưa to đột nhiên đến nhường đường lộ lầy lội bất kham việt vương bồi mục vân giao ngồi ở bên cửa sổ trong tầm tay bảy bàn cờ chỉ là hai người đều không có chơi cờ tâm tư mà là thất thần nhìn bên ngoài màn mưa thứ ra Ngươi nói mưa to khi nào sẽ đỉnh. Xem bộ dáng này, hôm nay là đỉnh không được. Một vân giao quay đầu, bên hai mang theo thật nhỏ bạch ngọc hoa thai hơi hơi đong đưa, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ sao. Việt vương đứng dậy, đem bàn tay ra ngoài cửa sổ tiếp được không ngừng buông xuống giọt mưa, chúng ta chỉ sợ chờ không được nhiều thời gian dài. Đang nói chuyện, du vương cầm ô bước nhanh đi tới, tứ đệ, vân giao, lang vương hỏa tấn vương tới giang nam. Hiện tại đã tới rồi Lâm Giang Thành, ta hiện tại liền phải chạy tới nơi, các ngươi đợi mưa cạnh sau trực tiếp xuất phát phản hồi kinh đô đi. Việt vương nhìn về phía một vân giao, trong mắt mang theo vẻ khó xử, giao nhi. Một vân giao mỉm cười đứng dậy, Du vương điện hạ, tứ gia mới vừa rồi cũng đang nói chuyện này, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng phản hồi Lâm Giang Thành. Lúc này làm Việt vương rời đi, hắn sợ là trong lòng khó an, chi bằng cùng đi nhìn một cái. Nói không chừng có thể giúp đỡ một ít vội. Các ngươi cũng qua đi. Trận này mưa to tới quá không phải thời điểm. Lâm Giang Đê cùng Nghi Thủy Đê đều yêu cầu người nhìn. Điện hạ một người định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Thứ gia cùng ta có thể chia sẻ. Du vương có chút kinh ngạc nhìn mắt một vân giao. Nghĩ đến nàng nhất quán làm việc phong cách. Không khỏi tán thưởng một câu. Ta tứ đệ thực sự có phúc khí. Một khi đã như vậy. Kia hiện tại liền khải thành đi. ta làm người đơn độc chuẩn bị một chiếc xe ngựa vân dao ngươi liền không cần cưỡi ngựa tứ đệ ý hạ như thế nào hảo việt vương nhìn một vân dao trong ánh mắt mang theo ấm áp tình yêu cùng vui sướng một vân dao cùng hắn liếp nhau vô hình ăn ý ở hai người chi gian lưu chuyển thực mau xe ngựa cùng hành lý liền đều thu thập hảo một vân dao cùng các thái úy lên xe ngựa dầm mưa hướng về cửa thành mà đi có nghe được động tinh ba cánh mở cửa xem xét Nhìn đến là một vân giao đám người phải rời khỏi, tức khắc mang lên nôn nóng chi sắc, vương ra cùng quận chúa phải đi. Nay một tiếng hô cùng, dẫn tới càng nhiều người ra ra môn hướng bên này tụ tập lại đây. Một vân giao sốc lên màn xe, xuyên thấu qua màn mưa có thể nhìn đến những người đó nôn nóng khuôn mặt. Việt vương vẫn chưa hạ lệnh ngừng lại, tốc độ chút nào chưa giảm, đạp đầy đất bọt nước nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Tư thư có chút không đành lòng, tiểu thư. những cái đó ba tánh hình như là tới tiến đưa chúng ta không ngừng hạ nói hai câu lời nói sao chúng ta cứu trợ ba tánh đều không phải là vì làm cho bọn họ hồi báo bọn họ tâm tồn cảm kích cũng sẽ không bởi vì chúng ta không cáo biệt mà biến mất hiện tại nước mưa như vậy đại lưu lại nói trong chốc lát lời nói không nói được liền phải lại lâm bệnh vài người mất nhiều hơn được một vân dao buông màn xe dựa vào xe trên vách nghe bên ngoài dồn dập tiếng mưa rơi trong mắt lo lắng càng đậm tư thư bừng tỉnh vẫn là việt vương điện hạ cùng tiểu thư tưởng chú đáo lăng vương hỏa tấn vương khuôn mặt lãnh lạnh ngồi ở lâm giang thành nha môn trung quanh thân trung trả sớm đã lạnh thấu lăng vương nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nhịn không được ra tiếng nói nhớ rõ mấy năm trước ta tiến đến giang thành tuần tra quá lúc ấy chính đuổi kịp đoan dương tiết lâm giang thượng thuyền rồng chạy như bay vây xem ba cánh trên vai thích cánh thanh thế trường hợp phá lệ long trọng hiện giờ sợ là nhìn không tới thần vương nhìn nhìn lang vương lạnh khuôn mặt không có lên tiếng lang vương hơi hơi gợi lên khoe môi tam đệ ta tự cho là chính mình đã đủ nhân tâm không nghĩ tới so với ngươi tới vẫn là hơi kém hơn một chút này lâm giang thành đã hủy hoại thành như vậy bộ dáng gặp hai họa nghiêm trọng nhất nghi thủy thành hiện giờ sợ là càng vì thê thảm đi đại ca nếu là thật sự lo lắng này đó chính mình tự mình đi nhìn một cái là được hà tất ở chỗ này đánh này đó ngoài miệng công phu Hiện tại không phải ở Kinh Đô, cũng liền không có tất yếu lại duy trì trên mặt tình cảm, hắn cùng Lăng Vương tranh nhiều năm như vậy, sớm đã là đối trọi đối dâu, trước kia không thể không bưng không có cách nào, hiện tại không cần diễn trò, tự nhiên là chính mình nghĩ như thế nào liền như thế nào tới. Lăng Vương cười lạnh một tiếng, tam đệ liền không lo lắng chung quanh bá cánh sao. À, ta nhưng thật ra quên mất, người mẫu phi chính là cùng nữ xuất thân. như thế đê tiện thân phận tự nhiên sẽ không có bao lớn tầm mắt, cho nên tam đệ chỉ biết nhớ rõ tranh đoạt trước mắt đồ vật sẽ không đem ánh mắt phong đến lâu dài một ít. Ngươi nói nếu là phụ hoàng biết ngươi vì che giấu chính mình tham ô giang nam thuê mua ấy, mà cuột dòng sông tan băng đê khiến cho bá thánh chịu khổ, hắn lao nhân ra sẽ như thế nào làm? Tấn vương quay đầu tới đối với lăng vương chào phúng cười, đại ca dám đem chuyện này nói cho phụ hoàng sao? Đừng quên nơi này cũng có ngươi mục tích. Ta trên người ô Huế, ngươi cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, ngươi ta tranh trước, sẽ chỉ làm du vương cùng Việt vương ngư ông đắc lợi. Trường hợp như vậy là ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Lão nhị xưa nay chỉ chú ý chiến trường, không có tranh đoạt tâm tư, đến nỗi Việt vương, hắn bị trục xuất đến Việt Tây nhiều năm, còn có năng lực tranh cái gì? Đại ca, ta trước kia như thế nào không cảm thấy ngươi như vậy đơn thuần đâu? Tấn vương hừ lạnh một tiếng. Du Vương mẫu phi tề quý phi ở trong cung địa vị cao cả, vệ quốc hầu tề như thâm niên chịu phụ hoàng tín nhiệm, đến bây giờ còn trưởng binh quyền, tề như năm ba cái nhi tử, một cái so một cái năng lực, đặc biệt là tề phong khống chế hộ bộ, nhưng có người ta nhúng tay đường sống. Du Vương phía trước là không tranh, ngươi có thể bảo đảm hắn hiện tại không tranh sao? Lăng Vương giữa mày vừa nhíu, trong ánh mắt hiện lên một tia ám sắc. Tấn Vương nói tiếp, còn có Việt Vương, ngươi nói tốt đoan đoan. Hắn từ Việt Tây trở về làm cái gì? Trở về liền không nói, hắn giết mạnh Hàn đông, đắc tội mạnh ra, phụ hoàng trừng phạt quá hắn sao? Hắn dẫn người xâm nhập tô ra, giết ta mười tên hộ vệ, phụ hoàng trừng phạt quá hắn sao? Hắn cùng một vân giao có liên lụy, lại đã chịu ý đức trưởng công chúa nhìn với con mắt khác, đầu tiên là năm cũ tiết thi cháo làm nổi bật, hiện tại lại tới cứu tế Giang Nam, chờ đến hồi kinh lúc sau. Hán thanh thế cùng nổi bật thế tất lại lần nữa bay lên, đến lúc đó, người ta ai áp chủ hán. Hán chính là phụ hoàng con vợ cả, tuy rằng hoàng hậu lúc trước chết không sáng giỏi, nhưng là phụ hoàng ngần ấy năm tới lại chưa lập hậu, cho nên, hán chính là duy nhất con vợ cả, có xoay người cơ hội cũng ở tình lý bên trong. Lăng Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ phá lệ sâu thẳm. à, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Muốn cho ta đảm đương thương? Ra tay đối phó du vương cùng Việt vương. Tấn vương trên mặt cười lạnh lùi bước, nhẹ nhàng mà sửa sang lại một chút vật áo, thay một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng Đại ca nghĩ đến địa phương nào đi, chúng ta huynh đệ này không phải ở nói chuyện phím sao Lăng vương tâm tư nhỏ nhất, hơn nữa vẫn luôn lấy trưởng tử kiêu ngạo, hắn nhất không chấp nhận được chính là Việt vương con vợ cả thân phận. Lăng vương giữa mày hơi hơi giật giật, bưng lên chén trà tới quê quê, cực kỳ lãnh đạm nhìn tấn vương liếc mắt một cái. này cá mặn liền tính là phiên thân, cũng giống nhau biến không thành lòng, tam đệ không cần châm ngòi ly rán, có cái này công phu, ngươi còn không bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Thấn vương mịt mở gợi lên khoẻ môi, không hề nhiều làm ngôn ngữ. Trước 517 ngươi lớn lên đẹp, mưa to vẫn luôn hạ, phụ trách giám sát đê trùng kiến tề vân mang theo hộ vệ ngày đêm không ngừng tuần tra ở đê hai sườn. Một túi túi bùn sa bị vận chuyển lại đây đổ ở đê chỗ, nhưng đê như cũ nhìn lung lay sắp đổ. Một vân giao đoàn người chạy tới Lâm Giang huyện Nha, vừa vào cửa liền thấy được ngồi ngay ngắn ở chính đường Lăng Vương hòa Tấn Vương. Lăng Vương theo bản năng nhìn về phía Việt Vương, trong đầu hồi tưởng khởi Tấn Vương phía trước nói, Hoàng hậu con vợ cả. Lập tức không mau nói, nhị đệ cùng tứ đệ hảo sinh uy phong, chúng ta ở chỗ này đều mau đợi suốt một ngày. Du Vương trên mặt mang cười. một bên hành lễ một bên tiếp đón một bên hạ nhân đại ca có lễ ta cũng không biết đại ca cùng tam đệ sẽ qua tới sớm biết rằng ta liền không đi xem xem thành tình hình bệnh dịch trả uống trước tới nơi này chờ các ngươi không thấy được chúng ta một thân đều ước sao còn không mau mau chuẩn bị sạch sẽ quần áo hát xì ai nha đại ca tam đệ xin lỗi thời tiết này nhìn là nhiệt nhưng là ban đêm gặp mưa vẫn là rất lánh hơn nữa chúng ta vừa mới tiếp xúc không ít dịch bệnh người bệnh này một cái không hảo liền dễ dàng Lăng vương vốn đã kinh đi lên trước tới chờ du vương cùng việt vương hành lễ nghe được lời này vội vàng lui về chỗ cũ muốn nâng lên tay háo che lại miệng núi lại cảm thấy quá mức thất lễ chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống các ngươi mau chút đi thay quần áo đi nhà mình huynh đệ không cần để ý như vậy đa lễ tiết du vương cười một tiếng chúng ta đây liền đi trước thay quần áo Đại ca cùng tam đệ hơi ngồi a, chờ chúng ta đổi hảo quần áo lại đến cùng các ngươi thương thảo đê tu sửa sự tình. Một vân giao theo Việt Vương về phía sau Việt đi, đồng nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt thẳng tắp rừng ở trên người mình, nàng ngâng lên đôi mắt, đối diện thượng Tấn Vương đánh giá tầm mắt. Phát hiện một vân giao nhìn qua, Tấn Vương khỏe môi mang cười, thật là không thể tưởng được, vân giao ngươi y thuật thế nhưng như vậy hảo, liền trị liệu dịch bệnh phương thuốc cũng có. Ngẫu nhiên từ người khác trong miệng biết được, cũng không phải ta nghĩ ra được phương thuốc. Đúng không, kia thật đúng là vận khí tốt. Một vân giao thu hồi tầm mắt, theo bản năng nhíu nhíu mày tâm, lúc này, độc nương tử hẳn là đã bị Tấn Vương mua chuộc đi. Ở quen thuộc lúc sau, nàng đã từng dò hỏi quá độc nương tử vì cái gì sẽ nghe theo Tấn Vương điều khiển, nàng lúc ấy chỉ là cười, vẫn chưa trả lời vấn đề này. Độc nương tử một thân ý ghi độc chi thuật song tuyệt, Nhưng lại tựa hồ không muốn quá nhiều triển lãm ở tấn vương trước mặt, nếu bằng không, tấn vương trước một đời sẽ quật khởi càng mau Trở lại phía trước trụ qua phòng, đã có người chuẩn bị tốt nước gấm, tư cầm cùng tư cờ nâng vào phòng gian, một vân giao liền phân phó các nàng đi xuống thay quần áo, không cần tại bên người hầu hạ. Một đường điên bà lại đây, hơn nữa không có ăn xong nhiều ít đồ vật, nước gấm một huân liền cảm thấy có chút hôn hôn trầm trầm đang nghĩ ngợi tới đơn giản tắm gội một chút liền đứng dậy, đống nhiên dưới chân mềm lún, bùm một tiếng rơi vào trong nước. liền ở nàng dễ rửa muốn đứng dậy thời điểm, đống nhiên một đôi lạnh lẽo tay hấn ở nàng bả vai chỗ, ngạnh sinh sinh đem nàng cố định trụ. một vân dao đánh cái dùng mình, quay đầu đi xem bả vai, chỉ thấy trên vai ngón tay trắng non, non dài, móng tay lại phiếm nhàn nhạt màu xám, ngón út móng tay cái trực tiếp đã không có, sinh sôi phá hủy này chỉ tay mỹ cảm. Thấy rõ lúc sau, nàng trong lòng vừa mới dâng lên sợ hãi chợt biến mất, người này nhất kinh không được nhắc mãi, nàng phía trước mới nghĩ tới độc nương tử, hiện tại người liền tới rồi. Chiếm xong tiện nghi còn không buông tay. Cặp kia lạnh lẽo ngón tay hơi hơi cứng đờ ở một vân dao đầu vai nhéo nhéo, theo sau thu trở về. Một vân dao giật giật, cả người bủn rủn vô lực, người này mê dược hạ đến nhưng thật ra cao minh, trộn lẫn ở hơi nước bên trong, làm người khó lòng phòng bị. Mau chút cho ta giải dược, thủy muốn lạnh, lại không ra sẽ đến phong hàn. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, phảng phất mới vừa rồi đôi tay kia chỉ là ảo giác. Một vân dao thở dài một tiếng, dãy rủa giật giật, miễn cưỡng vươn tay cánh tay kéo qua phía trước đặt ở một bên quần áo. Từ quần áo tiểu đâu chung móc ra một cái thuốc viên để vào trong miệng, chờ đợi sau một lát, đứng dậy bọc lên khăn vải, cầm quần áo đi bình phòng mặt sau đổi mới. Chờ đến một vân dao đổi hảo quần áo xoa tóc ra tới. Liên nhìn đến chính mình phía trước đặt ở trên ghế quần áo bị phiên đến rơi rất tan tác một người bọc kín mít nữ tử đang ngồi ở bên cạnh bàn lật xem trong tay một viên thuốc viên nhìn thấy một vân giao ra tới ánh mắt cực nhanh là tả vài cái đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá mấy lần thô lệ thanh âm giống như hòn đá cho nhau cọ sát ngươi lớn lên nhưng thật ra đẹp một vân giao thần sắc tự nhiên ngồi vào một khắc sườn ghế trên ngươi là tới xem ta lớn lên đẹp hay không đẹp độc nương tử bọc khăn che mặt Chỉ lộ ra một đôi mắt, chẳng sợ lỏa lộ ra tới làn da cực nhỏ, như cũ có thể nhìn ra mặt trên mang theo đạo đạo vết thương, vốn là muốn giết ngươi, bất quá xem ngươi lớn lên khá xinh đẹp, liền quyết định không giết ngươi. Nga Mục vân giao gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ý cười, trước một đời cũng là như thế này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy độc nữ tử, cho rằng đối phương không hảo ở chung, ai biết, đối phương thế nhưng trực tiếp lại đây kỳ hảo. còn giúp nàng giáo hấn tấn vương mặt khác một người thiếp thất, lý do chính là bởi vì nàng lớn lên đẹp. Độc nương tử nhéo trong tay thuốc viên, đây là chính ngươi làm. Ơn, còn được không? Khó trách nơi này dịch bệnh có thể như vậy mau không chế được, ngươi y lý thuật từ nơi nào học. Nói ngươi khả năng không tin, đời trước đi theo ngươi học. Độc nương tử ngẩn ra, đống nhiên cười to ra tiếng, đột nhiên tiến lên nhéo nhéo một vân ra mặt, ngươi không chỉ có lớn lên xem trọng. Tính tình ta cũng thích. Một vân dao móc ra ngân trầm, đối với chính mình ngược huyệt vị chắt một chút, rồi sau đó lại lấy quá thuốc viên ăn luôn, trực tiếp chừng mắt nhìn độc nương tử liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật thích, liền không cần nhân cơ hội đối ta hạ độc. Độc nương tử nhìn đến nàng động tác, ánh mắt càng thêm mới lạ, ngươi người này thật là thú vị, không bằng đi theo ta như thế nào. Ta bảo ngươi cẩm ý ghề ngọc thực, không người dám chọc như thế nào. Mục Vân giao thu hồi biến hắc ngân trầm, xoa xoa ngực lắc đầu nói: Ta hiện tại cũng cẩm y ngọc thực, không người dám trọng. Hơn nữa ta còn có ta bà ngoại cùng nương muốn chiếu cố, còn có người trong lòng, mới không cần đi theo ngươi. Độc Nương tử không biết từ chỗ nào móc ra một cái bình ngọc trên dưới vứt vứt. Ngươi còn tuổi nhỏ tìm cái gì người trong lòng? Nam nhân không một cái thứ tốt, tiểu tâm bị lừa thương tích đợi mình. Ta xem người ánh mắt hảo, còn nữa nói, hắn nếu là dám gặp ta. Ta liền giết hán, ném đến trong núi Vi Lang. Một vân dao từ nàng trong tay lấy quá dự bình, vạch trần cái nắp cẩn thận nghe nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, đưa ta như thế nào? Ngươi biết đây là cái gì liền dám muốn? Độc nương tử đánh giá một vân giao, đồng nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu trước mắt nữ tử. Nàng vốn là phụ mệnh tới sát nàng, chính là nhìn thấy nàng người lúc sau, lại sinh không ra một chút sắc ý, hơn nữa, hai người bọn nàng ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, Cảm giác giống như là nhiều năm trí giao hảo hưu. Ngộng hôn tán, bậc lửa lúc sau vô sắc vô vị, có thể giết người với vô hình. Vậy ngươi lấy cái gì tới đổi? Này độc dược rất khó đến. Một vân giao từ đầu thượng nhổ xuống một cây ngọc trâm, trực tiếp cắm đến độc nương tử phát gian. Ta có rất nhiều xinh đẹp quần áo, trang sức, bạc cũng có rất nhiều, ngươi tùy ý đi lấy. mười 518 quần chúa, xin dừng bước. Độc nương tử ngơ ngác sờ sờ phát gian. Chỉ cảm thấy hôm nay chính mình quá mức dị thường, trước kia nàng chính là không được bất luận kẻ nào gần người, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào. Nàng mới không tin một cái hương giã lớn lên nhảy lên chi đầu nữ tử có thể có như vậy bản lĩnh. Một vân dao đem mộng hồn tán thu hảo, gợi lên một mạt mị hoặc nhân tâm ý cười, hơi hơi tới gần độc nương tử, thanh âm hơi hơi thượng trọn, mang theo chút mở mịn chi ý, ta là trong núi Hồ Tiên A. Ngươi khi còn nhỏ lên núi thời điểm té gãy chân, ta còn cho ngươi đưa quá một con gà rừng đâu, còn nhớ rõ sao?" Độc nương tử hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa không nhịn xuống một phen độc phấn giải qua đi, nàng trực tiếp nhảy dựng lên đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt đông đưa lợi hại, "Ngươi, ngươi ta ngày khác lại đến tìm ngươi tính sổ." Ha ha, Mục Vân Dao cười ra tiếng, chờ đến độc nương tử đi rồi, cẩn thận đem tay ở trong nước rửa sạch sẽ. Độc nương tử phía trước thừa dịp niết mặt nàng thời điểm cho nàng hạ độc, nàng liền ở cây châm trên dưới độc trả thù trở về, bất quá chỉ là một ít treo cợt người làm người cả người sinh ngứa độc, nhẫn mại thượng nửa canh giờ, hoặc là trở về ở giấm phao một chút liền hảo. Đến nỗi nàng nói hồ tiên, thuần túy chính là vì hù dọa độc nương tử, cũng không biết người này là như thế nào, rõ ràng không sợ, trời không sợ đất, lại duy độc tin tưởng trên đời có hồ tiên. thả tiến cánh rừng chưa bao giờ dám thấy hồ ly cũng không biết nơi nào tới tật xấu việt vương gõ cửa tiến vào một vân dao trên mặt ý cười còn không có lui xuống đi tứ ra như thế nào không đi sảnh ngoài lang vương hòa tấn vương điện hạ còn chờ đâu làm cho bọn họ nhiều từ từ việt vương đi lên trước tới giúp một vân dao trà lau sợi tóc động tác gian phá lệ ôn nhu cẩn thận vừa mới xem ngươi cười thực vui vẻ ân gặp một cái rất thú vị người tứ gia phân phó người mấy ngày nay cẩn thận một chút ta cho ngươi giải độc dược hoàn cũng muốn tùy thời mang theo nếu là cảm giác thân thể không khỏe lập tức ăn thượng một viên lâm giang thành tới một vị dùng độc cao thủ phải cẩn thận đề phòng một ít việt vương động tác một đốn lo lắng nói ngươi không sao chứ yên tâm ta không có việc gì lại qua một thời gian chờ ta đem cái này dùng độc cao thủ mời chào lại đây liền không cần lo lắng một vân dao trong mắt hàm chứa ý cười Độc nương tử nếu là không tiếp thu mời chào, nàng liền đem đạp tuyết ném tới nàng trước mặt, bảo đảm ba hồn bảy phách cho nàng dọa rớt một nửa. Nhìn một vân giao khỏe môi tươi cười, Việt vương ánh mắt thâm thâm, ngươi nhận thức cái này dùng độc cao thủ. Ân, xem như bằng hữu. Một vân giao tươi cười điểm mỹ, nàng từ đấy lòng cảm kích độc nương tử, nếu không có kiếp trước nàng dốc túi tương thủ cùng kiên nhẫn nâng đỡ, cũng liền sẽ không có hiện tại nàng. Việt vương trong lòng có chút không thoải mái. Hắn biết lúc này chính mình không nên dò hỏi, chính là nhìn đến một vân giao vì một người khác tươi cười sán lạn bộ dáng, chỉ làm hắn cảm thấy trong lòng chua lòm khó chịu, giao nhi, cái kia dùng độc cao thủ là nam tử vẫn là nữ tử. Một vân giao lược hiện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua. Việt vương vội vàng bổ sung nói, chờ nàng bị mời chào lại đây, ta như thế nào cũng muốn giúp đỡ an bài cho ở một loại, biết là người nào, cũng làm cho vua hằng trước tiên an bài. Một vân dao cố nén cười đứng dậy, nàng kêu độc nương tử, về sau theo ta cùng nhau trụ thì tốt rồi. Độc nương tử, cũng chính là nữ tử. Việt vương tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa rồi quá mức lòng dạ hẹp hòi. Một nữ tử, giao nhi liền tính là cười lại vui vẻ còn có thể có cái gì, hảo, nếu là khuyết thiếu thứ gì, giao nhi cứ việc nói cho ta. Ân. Trước đường, lang vương hỏa tấn vương thần sắc một mảnh ấm trầm, đổi cái quần áo mà thôi. Bọn họ đã ở chỗ này chờ gần một canh giờ, kêu ba người thế nhưng còn không có trở về. Đi ra hậu viện thời điểm, du vương nhìn đến Việt vương cùng một vân giao, không khỏi con con khoe môi, này một đường buôn ba, thay quần áo thời gian khó tránh khỏi liền lâu rồi một ít, nghĩ đến đại ca cùng tam đệ sẽ không để ý. Một vân giao buồn cười, theo hai người cùng nhau đi vào tiền viện. Vừa nghe đến tiếng bước chân, lang vương nhịn không được nhăn lại giữa mày. Nhị đệ cùng tứ đệ rốt cuộc đem quần áo đổi hảo. Chính là hạ nhân hầu hạ không chu toàn, không có trước tiên cho các ngươi chuẩn bị xiêm y đi thế cho nên hiện là một thân. Du vương thân thân trên người đẹp đẽ quý giá Thúy Trúc mặc ảnh trương bào, chính chính bên hông đai ngọc, đại ca hỏa khí như vậy đại, chính là hạ nhân không có cấp đại ca thượng trà. Quay đầu lại ta liền đau mắng bọn họ một đốn, xem đem đại ca sốt ruột, một đám đều không có điểm nhãn lực kính. Lăng vương cắn chặt răng Nhìn đến cùng Việt vương sóng vai mà đứng một vân giao, giữa mày nhăn càng khẩn, chúng ta tới nơi này là thường nghị đê đại sự, ôn nhàn quận chúa một nữ tử, có phải hay không hẳn là làng tránh một chút? Một vân giao hơi hơi chớp chớp mắt, cười như không cười nhìn thoáng qua làng vương, là, nếu đại cứu cứu cảm thấy ta hẳn là làng tránh, ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi. Đúng lúc này, thề vân dầm mưa đi tới, nghe được một vân giao lời này vội vàng tiến lên hành lễ, quận chúa có lễ. Quận chúa đi không được, trăm triệu đi không được. Mục vân giao thấy tề vân cả người ướt đẫm, trên chân đứng bùn đất tấn ký, vội vàng ý bảo hắn đứng dậy, tề đại nhân chính là từ đê trên dưới tới. Là, vừa mới tuần tra xong một lần đê, đây là trận đầu vũ, mực nước dâng lên cũng không tính rõ ràng, nhưng là đê bị hướng suy sụt quá dài, nếu là mực nước trở lên chướng một ít, chỉ sợ cũng chống đỡ không được, hy vọng ông trời khai ân, mau chút dừng lại hạ trận này mưa to. lăng vương nhịn không được ho khan một tiếng khu khụ cái này tề vân là công nhiên lạc chính mình mặt mũi sao tề vân vội vàng tiến lên hành lễ thần tề vân gặp qua lăng vương du vương tấn vương việt vương điện hạ mới vừa rồi vì giữ lại con chúa trong lúc nhất thời quá mức xuất ruột còn thỉnh ba vị điện hạ thứ tội du vương tiến lên trực tiếp đem tề vân đỡ lên tam cứu cứu mau chút đứng dậy đều là người một nhà không cần như thế câu nệ với lễ tiết còn nữa nói Ra cửa bên ngoài, thân phận không thân phận cũng không có gì quan trọng, lại không phải ở kinh đô, còn cần lúc nào cũng lấy ra tới khoe khoang. Lăng vương thiếu chút nữa khi cái ngưỡng đảo, cái này du vương rõ ràng là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Tấn vương thanh em ôn hòa mở miệng, Tề đại nhân như thế sốt ruột giữ lại ôn nhàn con chúa, chính là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói một vân giao giúp đỡ tu sửa đê? Hồi bẩm tấn vương điện hạ. Triều đình hạ bát khoản tiền cùng vật tư vận chuyển lại đây yêu cầu một đoạn thời gian, bởi vậy tu sửa đường sông, đê đập sở yêu cầu ngân lượng cùng vật tư đều là nghe vân phường cùng không tiện lâu cung cấp lại đây, kế tiếp trong khoảng thời gian này, càng cần nữa ôn nhàn quận chúa từ giữa phối hợp, này cũng không phải là thiếu ai đều không thể thiếu nàng sao. Quả nhiên bị hắn đoán chung sao. Tấn vương vội vàng gật đầu, tề đại nhân nói chính là, tề đại nhân trên người đều ướt đẫm. Mau chút đi xuống đổi quá quần áo lại đến thương nghị đi. Đúng vậy. Tề Vân thực mau đổi mới hảo quần áo trở về, kể rõ đê thượng tình hình, vài vị điện hạ, quân chúa, ven sông vỡ đê lúc sau lại sửa đổi bộ phận đường sông, bởi vậy yêu cầu một lần nữa tu sửa, sở yêu cầu nhân lực cùng vật lực đều không thể đo lường. Nhưng trước mắt Lâm Giang Thành gặp thai họa, ba thánh thân thể vẫn chưa khôi phục, công trình trị thủy thượng nhân tay xa xa không đủ, thêm to lớn vũ. trên mặt sông tình huống không rõ vận chuyển vật tư con thuyền rất khó thông hành tề vân càng là nói càng là cảm thấy lo lắng xuất ruột đê cần thiết ở hạ lũ đã đến phía trước tu sửa hảo bằng không hôm nay vỡ đê yêm thành thảm kịch mấy tháng sau nhất định lại lần nữa tái diễn chương năm hai bút cùng vẽ một vân giao nghe tề vân nói nhìn ven sông thủy văn đồ trong lòng suy nghĩ phức tạp tấn vương vẫn luôn âm thầm đánh giá nàng ánh mắt thường thường liền hiện lên một đạo thâm trầm cảm xúc không biết suy nghĩ cái gì du vương nhịn không được mở miệng nói tam cứu cứu nếu là thật sự không có cách nào liền trước đem bà tánh rời đi một bộ phận đi bằng không một khi hạ lũ tiến đến hậu quả không dám tưởng tượng cố thổ nan ly di chuyển bá tánh yêu cầu hao phí nhân lực cùng vật lực càng nhiều không đến vạn bất đắc dĩ không thể dùng cái này biện pháp du vương âm thầm cắn răng ánh mắt đảo qua sự không liên quan mình lang vương đại ca ta xem ngươi một bộ định liệu trước bộ dáng chính là nghĩ tới cái gì hảo biện pháp Lăng vương cười lạnh một tiếng Phu hoàng không phải đem chuyện này giao cho tề đại nhân tới làm sao bổn vương đối tu sửa đê không có gì nghiên cứu cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới hết thể liền làm phiền tề đại nhân không chế hừ xem dáng vẻ này tề vân căn bản không có năng lực ở hạ lũ tới phía trước tu sửa hảo đê đập Chỉ sợ công lao không vớt được, ngược lại là muốn trở thành mỗi người thoá mạ tội nhân. Đến lúc đó, vệ quốc hầu cả đời hảo thanh danh, chỉ sợ cũng muốn hủy trong một sớm. Dù vương giơ lên khoẻ môi, ta đây liền đem lời này còn nguyên bẩm báo cấp phụ hoàng, làm phụ hoàng nhìn một cái đại ca bản lĩnh. Người lăng vương trong lòng phẫn nộ, ta là người huynh trưởng, ngươi chính là như vậy cùng chính mình hoàng huynh nói chuyện sao. Hoàng huynh vẫn là chờ đến hồi kinh lúc sau lại cùng ta chú ý này đó lễ nghi đi. Ở chỗ này, đê vì đại, ba cánh vì trước, đại hoàng huynh nếu là cảm thấy không thể giúp gấp cái gì, liền về trước kinh đô đi, tỉnh ở chỗ này nhìn trướng mắt. Ngươi, ngươi quả thực mục vô tôn trưởng. Hoàng huynh cũng đến phụ hoàng trước mặt cáo ta chẳng hảo. du vương hiện tại xem lăng vương hòa tấn vương là nào nào đều không vừa mắt, nếu không phải cố kỵ bọn họ thân phận, nhất định nghĩ cách đưa bọn họ đánh một đốn hết giận. Việt vương vẫn luôn trầm mặc. xem một vân giao tầm mắt nhìn chằm chằm vào thủy văn đồ không khỏi nhẹ giọng dò hỏi giao nhi ngươi chính là nhìn ra cái gì một vân giao hơi hơi lắc lắc đầu ta cũng nói không tốt chỉ là cảm thấy hiện tại lâm giang đường sông tựa hồ quá mức bốn lượn một ít này đường sông một loan khúc đê thế tất khó tu tê vân nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía một vân giao quân chúa ngài mới vừa nói đường sông bốn lượn đúng vậy Chính là có cái gì không ổn sao? Tề vân hai mắt tỏa ánh sáng, một phen lấy quá thủy văn đồ chính mình xem xét, đường sông ngố lượng, đường sông ngố lượng. Muốn mau chóng tu sửa hào đê đập, vậy không bằng tài cong lấy thẳng. Đối, tài cong lấy thẳng. Tề vân nhịn không được cười ha ha, tiến lên đối với một vân giao liền hành lễ đắc tạ, đa tạ quận chúa đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Một vân giao vội vàng đứng dậy né tránh, tề đại nhân làm gì vậy? Ta chỉ là thuận miệng nói một câu nói, không nghĩ tới có thể giúp đỡ. Quận chúa trong lúc vô ý một câu, lại làm tề mộ bế tắc giải khai. Này phân công lao tề mộ nhất định thượng tấu báo cáo hoàng thượng. Tề đại nhân quá mức khách khí, ta cũng không giúp được gì. Tề vân đứng dậy lúc sau vội vàng triệu tập công trình trị thủy người trên tay. Lại lần nữa mạo mưa to nhảy vào đê, nghiên cứu cụ thể nên như thế nào vào tay. Du vương nhìn nhà mình tam cứu lại lần nữa vội vàng rời đi. trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười vị này tam cứu cứu nhất tam hiểu đó là nghiên cứu thủy lợi lúc trước rõ ràng lấy bảng nhãn chi tư thi đậu công danh lại từ bỏ ở kinh làng quan một lòng bổ nhào vào công trình trị thủy thượng nghề hà ông ngoại dung túng nôn ở địa phương nào đều có thể đền đáp quốc gia cũng liền tùy hắn đi kết quả quanh năm suốt tháng không thấy được hắn một mặt Lăng vương lắc lắc ống tay háo đứng dậy nếu không có việc gì bùn vương liền trước đi xuống nghỉ ngơi Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Tấn vương đứng dậy nhìn về phía một vân giao, vân giao tâm tư thật là thông tuệ, theo ta thấy kinh đô như vậy nhiều nữ tử, thế nhưng không có một cái so được với ngươi. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, tam cứu cứu lời này nói thật sự là quá mức. Tấn vương khỏe môi mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Việt vương, tứ đệ, ta cũng lo lắng đê chẳng huống, muốn đến đê đập đi lên coi một chút, không biết tứ đệ nhưng phái người dẫn đường. Du vương đi lên trước tới, tam đệ chẳng lẽ là hồ đồ, nơi này sự tình đều là ta tam cứu cứu ở phụ trách, ngươi muốn đi đê đập liền tìm ta a ta tới tìm người giúp ngươi dẫn đường, đi thôi. Tấn vương thu hồi tầm mắt, như thế liền làm phiền nhị ca. Chờ đến trước đường trung liền dư lại một vân giao cùng Việt vương hai người. Thứ ra, ngài nói tấn vương điện hạ đây là có ý tứ gì? Việt vương ánh mắt thâm trầm, cũng không biết hắn từ địa phương nào đã nhận ra không ổn. Này đó thời gian vẫn luôn đều phái người nhìn chằm chằm ta, còn âm thầm điều tra ta cùng nghe vân vườn, không tiện lâu quan hệ, thực sự làm đầu người đau một ít. Một vân dao trong mắt hiện lên tràn đầy lạnh leo, tứ ra, có một việc ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, ngài nói, phía trước thuế muối thuế bạc bị đổi thành trộn lẫn sắt xa khoáng đất thó ngợt đáp như vậy những cái đó chân chính thuế bạc đâu? Ta cũng vẫn luôn ở làm người truy tra, nhưng là không có đầu mối. Như vậy nhiều bạc giống như là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Một vân giao nhịn không được suy đoán, có thể hay không sớm đã vận chuyển nhập kinh đô, không ở Giang Nam. Như vậy nhiều bạc, vận chuyển nhập kinh cực kỳ không dễ, liền tính là Tấn Vương lại có năng lực, cũng không có cách nào vô thanh vô tức đem chúng nó trở đi, trừ phi Việt vương đột nhiên nâng lên đôi mắt, thâm trầm ánh mắt giống như không thấy tinh quang màn đêm, trừ phi chúng ta phía trước đại đoán sai. Những cái đó giả thuế bạc không phải ở thuế mối án buộc phát ra tới mới chế tác, mà là ngay từ đầu, diêm thương nhóm liền đánh dùng giả thuế bạc phương pháp giấu trời qua biển. Đến nỗi chân chính nên giao nộp những cái đó ngân lượng, căn bản không có đổi thành thuế bạc, mà là trực tiếp lấy ngân phiếu phương thức đưa vào kinh đô. Một vân giao tâm tư trầm xuống, nếu thật là như vậy, chỉ sợ cũng không thế nào hảo tra xét, mấy trăm vạn lượng bạc trầm trọng thực, nhưng mấy trăm vạn lượng ngân phiếu. Tùy ý tìm địa phương một tảng khiến cho người khó có thể phát hiện. Việt vương hơi hơi ngưng ngưng mi, đích xác như thế. Một vân dao cân nhắc một lát, đột nhiên nhớ mày, tứ ra, hiện tại vài vị hoàng tử đều ở Giang Nam, kinh đô bên trong hành sự hẳn là phương tiện rất nhiều đi. Giao nhi, ngươi là nói, hai bút cùng vẽ. Vì lần này sự tình, ta bỏ vốn xuất lực hao phí không ít ngân lượng, như thế nào cũng muốn nghĩ cách kiếm lấy một ít trở về. Tứ ra làm kinh đô bên trong người cha một cha, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại, tốt nhất là từ tiền trang bắt đầu tra Tấn vương nếu thật được như vậy nhiều ngân phiếu, thế tất sẽ đổi một bộ phận bạc, từ tiền trang tốt nhất đúng tay. Hảo, ta đã biết. Một con khoái mã thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động chạy tới kinh đô. Một vân giao vừa mới ngủ hạ, liền nghe được bên ngoài vang lên từng trận ồn ào thanh, làm sao vậy? Tư cầm bước nhanh đi vào tới, hồi bẩm tiểu thư, tấn vương điện hạ vì cứu một người rơi xuống nước ba cánh, cánh tay bị thương, hiện giờ máu chảy không ngừng, các thai y y đã chạy tới nơi. hai 520 thông đồng độc nương tử. Trong bóng đêm, một vân dao nghe vậy dơ dơ lên khỏe môi, tư cầm, bị thượng một ít lễ vẩn, ngày mai chúng ta đi thăm một chút tấn vương điện hạ. Vị này tấn vương điện hạ chính là so Lang vương thông minh nhiều. Hôm sau. Hạ hai ngày vũ rốt cuộc ngừng lại, thời tiết chợt trong, làm cho cả lâm giang thành bá cánh cũng đi theo hoan hô nhảy nhót. Tề vân vội vàng thừa dịp thời tiết hảo nắm chặt thời gian đo lường mực nước, quy hoạch đường sông, chỉnh đốn đê. Một vân giao nghe sáu lượng bẩm báo xong nghe vân phường cùng không tiện lâu sự tình, liền mang lên lễ vật đi thăm Tấn Vương. Tấn Vương cùng lăng vương ở tại cùng cái sân, một vân giao đi thời điểm, Tấn Vương chính dựa ở bên cạnh bàn đọc sách, gặp qua tam cứu cứu. Vân giao tới. Thấn vương buông quyển sách trên tay cuốn ngẩng đầu lên. Một vân giao đục lỗ đảo qua, bên môi mang theo ý cười, tam cứu cứu đang xem lâm giang thành thủy lợi ký lục. Đúng vậy, hôm qua tự mình đến đê đập đi lên nhìn một lần, mới phát giác lâm giang đê thế nhưng yếu ớt tới rồi bực này hoàn cảnh. Nếu là không nhanh chóng đem đê tu sửa hoàn chỉnh, là tuyệt không khả năng bình an vượt qua hạ lũ. Quan hệ đến như vậy nhiều vô tội ba cánh, thực sự làm người lo lắng. Mục vân giao trong mắt ý cười càng đậm, đêm qua nghe được tam cứu cứu bị thương, trong lòng ta rất là lo lắng, hôm nay sáng sớm liền làm người ngao chế một ít điều dưỡng thân thể chén thuốc, hiện tại còn nhiệt, tam cứu cứu nắm chặt thời gian uống một ít đi. Một vân giao nói xong, liền ý bảo một bên tư cầm hỗ trợ đem chén thuốc đảo ra tới, đoan đến tấn vương trước mặt. Tấn vương thần sắc chưa biến, nhưng là ánh mắt lại hơi hơi lắc lư một lát. Một vân giao đem hắn thần sắc thu ở trong mắt. Trong lòng hiện lên nồng đậm trào phúng, trước mắt người này nhìn ôn hòa rộng lượng, trên thực tế lại lòng dạ hẹp hòi bất quá, chính mình đưa chén thuốc, không trải qua thái y đi lặp lập lại xem xét, hắn là tuyệt đối không có khả năng nhập khẩu. Tam cứu cứu như thế nào không uống chén thuốc, chẳng lẽ là hoài nghi ta ở dược trung hạ độc không thành. Một vân dao hơi hơi độ lệ đầu, trên mặt một mảnh ý cười thuần nhiên. Thần vương vội vàng mở miệng, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta chỉ là lo lắng ngươi ngao chế chén thuốc, cùng thái y khai phương thuốc có xung đột, cho nên mới không có tùy tiện dùng. Tam cứu cứu yên tâm hảo, ta đều đã trước tiên hỏi qua thái y lì còn nữa nói y thuật của ta cũng không thể so các thái y kém. Ở ngao dược phía trước, tự nhiên rõ ràng dược tinh có hay không xung đột. Mục vân giao càng là nói như vậy, tấn vương càng là cảm thấy kia chén thuốc có vấn đề, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua ngươi sẽ y y thuật, trong lúc nhất thời tổng hội xem nhẹ qua đi. Tam cứu cứu hiện tại không phải đã biết sao. Cho nên, ta ngao chế thương tâm lo lắng chi sắc, chẳng lẽ tam cứu cứu còn không tin ta. Nếu không ta uống trước một ngụm nếm thử. À, xem ta, tưởng sự tình nghị đến quá mức chuyên chú. Vân giao, nghe nói ngươi hiểu y y thuật lúc sau, ta đột nhiên nhớ tới một người tới. Trước đó vài ngày có người đến ta nơi này tới đầu nhập vào, nói là đối y thuật thượng cũng rất là có nghiên cứu, ta cảm thấy các ngươi có thể cho nhau giao lưu một phen, người tới, đem độc nương tử mời đến. Một vân giao ánh mắt vừa động trong lòng hiện lên một đạo ý cười, tấn vương hẳn là vừa mới thu nạp độc nương tử không lâu, căn bản không biết nàng sẽ đồ vật có bao nhiêu đại tác dụng, nếu là hắn đã biết, nhất định sẽ không dễ dàng làm độc nương tử đến người tiến đến. Không bao lâu. Toàn thân trên dưới bao vây kín mít độc nương tử liền tới rồi trong phòng, vừa vào cửa liền nhìn đến một vân giao chính cao thâm khó đoán đối với nàng mỉm cười, tức khắc nhớ tới ngày ấy nàng nói chính mình là hồ tiên nói, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận sinh lạnh. gặp qua tấn vương điện hạ, gặp qua ôn nhàn con chúa. Một vân giao đi lên trước tới, từ trên xuống dưới đánh giá độc nương tử, ngươi chính là Tam cứu cứu trong miệng theo như lời, đối y thuật cực kỳ có nghiên cứu người kia. Ta nhưng thật ra hiểu chút y y thuật. Độc Nương Tử chỉ cảm thấy một vân dao trong ánh mắt phảng phất mang theo móc, xem một cái có thể đem người tâm thần đều cầu qua đi. Một vân dao tiến lên nắm lấy Độc Nương Tử tay, biểu hiện đến cực kỳ thân mật. Nữ tử hiểu y y thuật cũng không nhiều, am hiểu liền càng thiếu, thật là không nghĩ tới ở Tam Cứu Cứu nơi này, ta có thể gặp được ngươi cái này Tri Âm, không bằng ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta ngày thường có thể cho nhau tham thảo y y thuật. Tam cứu cứu, ngươi có thể hay không liên tiếp? Thấn vương vẻ mặt hơi có chút khó xử, này. Vân giao, độc nương tử có ý nghĩ của chính mình, là lưu tại ta nơi này vẫn là đi theo ngươi, còn cần nàng chính mình quyết định. Một vân giao ánh mắt đảo qua Tấn vương trước mặt chén thuốc, đối với độc nương tử cười cười, vậy được rồi, ta cũng không thể làm khó người khác. Ngươi kêu độc nương tử, tên này nhưng thật ra thú vị, tam cứu cứu một cái nam tử. ngày thường tịnh nghị triều đỉnh đại sự lưu tại hắn bên người không thú vị thực chi bằng đi theo ta chúng ta hai cái nữ hải tử ra ở bên nhau nhiều tự tại ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý liền tới tìm ta độc nương tử cầm một vân dao tay thanh âm thô lệ nói đa tạ quận chúa nhìn chúng một vân dao trên mặt ý cười bất biến tam cứu cứu ta liền không quấy rầy ngươi trước cáo tử ân vân dao đi thông thả một vân dao ra tấn vương sân Bước nhanh hướng về chính mình phòng đi đến, vừa đi một bên phân phó một bên tư cầm, đi chuẩn bị bạch chỉ tam tiền, bán hạ hai tiền, tam thất. Chuẩn bị tốt lúc sau ma thành phấn cho ta, mau chút đi. Đúng vậy. Này đó dược liệu đều phòng, chuẩn bị lên nhưng thật ra dễ dàng, tư cầm nhìn một vân dao lại hồng lại xưng ngón tay, nhịn không được lòng tràn đầy lo lắng. Tiểu thư này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Phía trước không phải còn hảo hảo. Như thế nào đi thăm một chút tấn vương điện hạ tay xương thành dáng vẻ này. Ta tự nhiên là gặp được cao nhân rồi, bất quá không quan trọng, người nọ so với ta càng khó chịu. Một khắc sườn, độc nương tử đem tay ngâm mình ở nước cấm trung, tê ngứa chi ý như cũ không lùi, thả ngón tay dần dần mà xương đỏ lên, từng cây bụ bấm giống như cà rốt, như thế nào còn không lùi, hẳn là có thể sử dụng nước cấm giải độc mới lả. Thời gian càng dài, tê ngứa chi ý càng thêm rõ ràng. đến sau lại nàng cảm thấy chỉnh đôi tay đều không phải chính mình dứt khoát trực tiếp đi tới một vân dao trong vườn lập tức xâm nhập phòng tư cầm đám người vội vàng đứng dậy phong bị tay háo kiếm ra khỏi vỏ mang theo từng trận sát khí tư cầm một vân dao vội vàng ra tiếng đem người quát bảo ngưng lại trụ không có việc gì các ngươi trước đi xuống đi thiểu thư tư cầm như cũ ngăn không được lo lắng một vân dao lắc lắc đầu lại lần nữa mệnh lệnh các nàng lui ra Chờ trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng độc nương tử hai người, một vân dao nước mắt mỉm cười mở miệng, như thế nào, không đem ta hạ độc giải rớt. Độc nương tử đánh giá một vân dao nàng khuôn mặt kiểu mỹ giống như ba tháng phụ dung, ý cười sán lạn phảng phất vào đông ấm dương, nhưng tính tình lại so với nàng còn ác liệt, hạ độc thủ đoạn càng là ẩn ấp. Nàng đi đến một vân dao bên cạnh, nhịn không được vươn một đôi lại hồng lại xương tay ở trên tay nàng trà sát, người rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc. Một vân dao cố nén cười nắm lấy tay nàng, lấy quá một bên dùng rượu mạnh hôn hòa hảo dược bùn cẩn thận giúp nàng tô lên, một chút thủ đoạn nhỏ, bỏ thêm một ít say ấu thảo, yêu cầu dùng rượu mạnh điều hòa, mới có thể giải trừ dự tính, đơn thuần dùng nước gấm ngâm không dùng được. Say ấu thảo Độc nương tử nhìn về phía một vân dao tay, nàng ngón tay trắng non kiều nộn, hiện tại còn có thể nhìn ra mặt trên đỏ đỏ sưng sưng dấu vết, nhịn không được cười lớn một tiếng, ha ha. Ngươi đây là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800A. Một vân dao nhéo độc nương tử tay một cái dùng sức, trực tiếp đem nàng véo kêu sợ hãi một tiếng, thì tính sao, dù sao ta thắng. mươi 521 thông đồng thành công. Chờ đến một vân dao giúp nàng tốt nhất dược lúc sau, độc nương tử vội vàng rút về tay, nhẹ nhàng đối với bị một vân dao véo địa phương thổi khẩu khí, nhìn không ra ngươi lớn lên khá xinh đẹp, tính tình lại như vậy ác liệt. Sớm biết rằng ta phía trước liền không giới thuốc tê, trực tiếp cho ngươi hạ kịch độc. Một vân giao liếc nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết hối hận, bất quá đã chậm, biết ngươi đã đến rồi lúc sau, ta thời thời khắc khắc mang theo thuốc giải độc phòng bị, còn nữa nói, xem ngươi hiện tại hạ độc trình độ, không nói được còn không có ta cao đầu, ở ngươi độc chết ta phía trước, ta trước đem ngươi độc chết. Độc nương tử chừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái, dơ đỏ đỏ sưng sưng tay qua lại quạt phòng. Ta cảm giác ngươi hạ độc thủ đoạn thật sự cùng ta sư thừa một mạch, nhưng là ta lại chưa thấy qua ngươi, ngươi rốt cuộc là đi theo người nào học. Nói đời trước đi theo ngươi học. Nói hiệu nói vượng, ta như thế nào không nhớ rõ đời trước đã dạy ngươi. Mục vân dao quay đầu tới, đối với độc nương tử câu môi cười, hơi hơi hạ giọng, ngươi quên mất, ta là Hồ Tiên A. Hồ Tiên tự nhiên có chút phàm nhân không có bản lĩnh. Độc nương tử đột nhiên về phía sau ngưỡng ngửa người. kia bộ dáng phảng phất sợ một vân giao đột nhiên biến thân trở thành đỏ mắt mỏ nhọn hồ ly tinh ngươi ngươi lại là nói hiệu nói vượng trên đời này nơi nào có hồ tiên tiên phàm bất đồng nếu không phải ngươi đời trước đối ta có ân ta mới sẽ không nói cho ngươi ta thân phận thật sự bất quá ngươi nếu biết ta thân phận liền phải cả đời đi theo ta mau chút cùng cái kia tấn vương nói rõ ràng ngươi muốn tới ta nơi này tới ngươi Ngươi phía trước không phải nói ta đối với ngươi có ân sao? Nếu là có ân, chẳng lẽ không phải ngươi đi theo ta, sau đó tận tâm tận lực hầu hạ ta, tìm cơ hội báo ân sao? Độc nương tử đánh giá một chút một vân dao duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, còn cảm thấy không đã quyển, lại ở nàng trên mặt veo véo, cảm thấy xúc cảm thật không sai, thả nàng xinh tiểu kiểu, kiểu nhượng nhược, nhìn mềm như bông, dưỡng lên hẳn là rất thú vị, nếu là nàng nguyện ý đi theo chính mình, chính mình dưỡng nàng cũng đúng a. cái kia tấn vương không phải người tốt ta làm ngươi rời đi chính là cứu ngươi ra khổ hải cái này cũng chưa tính là báo ân sao còn nữa nói ta chính là hồ tiên chờ ta ở trần thế lịch kiếp xong liền phải trở về tiên sơn đến lúc đó mang ngươi cùng đi ngươi nói có tính không báo ân việt vương mới vừa đi tiến vào liền nghe thế câu nói không khỏi hơi hơi chịu chịu khỏe môi hắn như thế nào không biết giao nhi khi nào biến thành hồ tiên độc nương tử bỗng nhiên xoay người lại ai một vân dao đem nàng giữ chặt đừng loạn dùng độc a đó là lòng ta thượng nhân độc hỏng rồi ngươi bồi không dậy nổi độc nương tử nhìn nhìn việt vương lại nhìn nhìn một vân dao ánh mắt phảng phất đang xem ngốc tử giống nhau hắn không phải việt vương là ngươi tứ cứu cứu sao ngươi cùng hắn các ngươi hai cái một vân dao không e rẻ gật gật đầu đúng vậy ngươi không tiếp thu được a các ngươi là cứu cứu cùng cháu ngoại gái đúng vậy thì tính sao Một vân dao nhìn thẳng độc nương tử đôi mắt, trong mắt ý cười tràn đầy. Độc nương tử sở dĩ đi đến hiện tại, vì chính là một cái tình tự. Này một chữ hại nàng cả đời, cũng chống đỡ nàng cả đời. Mai cho đến hiện tại, nàng trong miệng nói thế gian vô chân tình, kỳ thật nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn chứng minh chân tình tồn tại. Bằng không, nàng phía trước vì tình yêu làm những cái đó sự tình, còn không phải là một hồi chê cười sao. Độc nương tử chố mắt một lát, đồng nhiên cười ra tiếng. lại lần nữa rôi tay ở một vân dao gương mặt veo véo hảo ta hiện tại liền trở về nói cho tấn vương một tiếng sau đó tới đi theo ngươi chờ ngươi bị lừa tầm can toàn vô không nói được ta còn có thể giúp ngươi nhặt xác một vân dao hung tợn chừng mắt nhìn độc nương tử liếc mắt một cái ngươi đẩy tay thuốc mỡ tử đừng chiếm ta tiện nghi Con có tứ gia sẽ không gạt ta ngươi đừng ở bên cạnh châm ngòi ly dán về sau không chuẩn trộm cho hắn hạ độc biết không bằng không Đừng trách ta không khách khí A. Độc nương tử quay đầu lại trừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái. Nếu không phải chính mình xem nàng còn tính thuẫn mắt, mới sẽ không quản nàng có thể hay không bị lừa. Ta đi rồi, chờ ngươi khóc thời điểm, ta lại đến chê cười ngươi. Một vân dao cong môi cười cười, vậy ngươi nhưng còn phải chờ dài cổ. Độc nương tử hư lạnh một tiếng, quay đầu lại đánh giá một chút Việt vương lánh ngạnh khuôn mặt. Như thế nào đều cảm thấy Mộc Vân dao ở trước mặt hắn giống như là bị thổ phỉ cưỡng bách cột lên sơn áp trại tiểu tức phụ. Về sau nàng muốn nhìn chằm chằm điểm, vạn nhất Mộc Vân dao bị lừa lúc sau không hạ thủ được lộng chết Việt Vương. Nàng liền âm thầm hạ điểm độc sau đó đem người lén lút ném đến trong núi đi. Phụ lòng người nên làm hắn bị dã lang, chó hoang ăn luôn tâm can. Chờ đến độc nương tử rời đi, Việt Vương quanh thân phòng bị mới lơi lỏng xuống dưới, giao nhi. Vừa rồi người nọ chính là ngươi nói dùng độc cao thủ. ân, nàng tính tình kết ngạo, khó tránh khỏi có thất lễ chỗ, còn thỉnh tứ ra không cần so đo. Tính tình cao ngạo người hành sự khó tránh khỏi cùng thường nhân bất đồng, là người đoán không ra tính tình. Nhưng ta xem nàng đối người địch ý pha trọng, ngươi phải cẩn thận một ít, phòng người chi tâm không thể vô. Việt vương ngồi xuống, lấy quá một bên khăn giúp một vân dao trà lau trên mặt lây dính rượu bùn. Một vân dao ngửa đầu tùy ý Việt vương giúp nàng lau mặt, bên môi mang theo ý cười, tứ gia yên tâm hảo, đối với thủ đoạn của nàng, ta hiểu biết rõ ràng, sẽ không có hại. Còn nữa nói, nàng tuy rằng trên mặt kiệt ngạo khó thuần, nhưng là đối với chính mình nhận đồng bằng hữu lại là có thể thành thật với nhau, không phải người xấu. Đương nhiên, đối địch nhân cũng phá lệ tàn nhẫn là được. Độc nương tử, tên này tựa hồ trước kia nghe nói qua một ít. thứ ra nhớ rõ nguyên thành hàn gia diệt môn sự tình sao nguyên thành hàn gia ta nhớ rõ lúc trước bay nhanh quật khởi y lỵ dược thế ra, ở trên giang hồ thanh danh rất là vang dội bất quá sau lại bị người một đêm diệt môn một nhà già trẻ mấy chục khẩu không một mạng sống đến bây giờ còn dẫn tới không ít người giang hồ bóp cổ tay không thôi nghe nói là chọc tới độc vương cốc người chuyện này nhưng thật ra độc vương cốc người bối hắc qua khi thật động thủ chính là ngươi nhìn thấy vị kia độc nương tử Nàng! Việt vương đột nhiên nhăn lại giữa mày. ân, Quá mức cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng, chỉ biết Hàn gia có thể ở ngắn ngủn thời gian nội nổi danh, dựa vào đều là độc nương tử một thân y lìa thuật. Nàng xuất thân tự dược tiên cốc, là lao cốc chủ nữ nhi, cũng là dược tiên cốc nhất xuất chúng y lìa giả. Chỉ là nàng tâm tư đơn thuần, lần đầu xuất cốc rèn luyện liền gặp Hàn gia công tử Hàn mặc Thần. Hàn mặc Thần biết được thân phận của nàng lúc sau. âm thầm thiết kế từ nàng trong miệng bộ lấy thuốc tiên cốc y y ở dược bí tịch cùng các hạng cơ quan bí tịch thu nhận sử dụng với hàn gia cơ quan bản vẽ tắc nói cho độc vương cốc người thế cho nên dược tiên cốc cơ hồ tao ngộ diệt môn việt vương nhớ lại tới lúc trước giang hồ dung chuyển dẫn tới triều đình khó an phụ hoàng còn phái người tiến đến điều đỉnh quá bất quá cuối cùng hàn gia diệt môn độc vương cốc cùng dược tiên cốc cũng ở chém giết chúng tổn thương nguyên khí Lấy trợ với hiện tại không còn nữa ngày xưa vinh quang, chẳng lẽ nói đều là bởi vì cái này độc nương tử. Đúng vậy, lúc trước nàng phải gả nhập hàn gia, lao cốc chủ kiên quyết phản đối, nàng nhất ý cô hành, bị lao cốc chủ dưới sự giận dữ trục xuất sư môn, cũng đoạn tuyệt cha con quan hệ, sau lại nàng bị lừa đi sở hưu y y thuật, lại bị cầm tù hủy dung mạo, hỏng rồi giọng nói, còn bị hạ độc kiểu tử nhất sinh, tuyệt cảnh nơi, nàng ngược lại nghiên cứu độc thuật. Không nghĩ tới ở phương diện này càng có tạo nghệ, mượn độc thuật độc sát hẳn ra mãn môn lúc sau, liền dần dần mai danh nhận tích trong tay ta. Kia chương trị liệu ôn dịch phương thuốc, chính là từ nàng nơi đó được đến. Thì ra là thế, giao nhi, ngươi xác định người này có thể tin? Tứ gia yên tâm, nàng tuy rằng kiệt ngạo quái gỡ, nhưng nhưng tuyệt không phải hắc bạch không rõ người, tuy rằng độc sát hẳn ra, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Còn nữa nói, nàng đối ta có ân. Ta có thể bảo đảm nàng sẽ không hại chúng ta. Hảo. Việt vương đem khăn đặt ở một bên, nhìn đến một vân dao mặt đều bị độc nương tử véo đỏ, mặc danh cảm thấy có chút không thoải mái, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ngươi tin tưởng nàng, ta tin tưởng ngươi. mươi 522 tấn vương xui xẻo. Tấn vương biết được độc nương tử phải rời khỏi, giữa mày nhíu hồi lâu đều không có buông ra. Người hầu cận không người đứng ở một bên, vương ra. Cái kia độc nương tử tính tình không chừng, ở tới Giang Nam trên đường đột nhiên đầu nhập vào lại đây vốn là điểm đáng ngờ thật mạnh, hiện tại rời đi càng tốt, đỡ phải về sau làm ra bất lợi với chủ tử sự tình tới. Tấn Vương nhíu nhíu mày tâm, tuy rằng hắn đối cái kia hủy dung mạo, hành sự quỷ bí độc nương tử cũng không có nhiều ít hảo cảm, nhưng nàng chợt rời đi đi đầu nhập vào một vân giao, làm hắn thập phần chú ý, làm người nhiều chú ý một ít. Tuy rằng không rõ ràng lắm cái kia độc nương tử chân chính bản lĩnh, nhưng ta cảm thấy nàng đều không phải là thường nhân. Đúng vậy. Kế tiếp một đoạn thời gian, ông trời còn tính tốt, trừ bỏ hai chàng mưa nhỏ ở ngoài vẫn chưa tiếp tục hạ, tề vân mang theo người thăm dò đường sông, quy hoạch đề, hết thể tiến hành rất là thuận lợi. Mục vân giao lật xem nghe vân phường cùng không tiện lâu sổ sách, không khỏi thở dài, trận này qua đi, nàng đỉnh đầu ngân lượng hoa cái thất thất bát bát. Nếu muốn biện pháp kiếm bạc Bên kia kinh đô hoàng cung bên trong Chân phi quỷ gối đế vương cửa thư phòng khẩu Nhỏ yếu thân mình quần áo đơn bạc Không chút nào trang sức trên người Một mảnh tố nhã thuần thúy Hoàng thượng cầu ngài khai ơn nột Tư lạp nhẹ nhàng mà đem chung trà đặt Ở hoàng đế trong tầm tay Không người đứng ở một bên không dám lên tiếng Hoàng đế nhấp khẩu nước trà Không phải hắn quán ai uống hà trà hương lộ Hà trà hương lộ đã không có sao Hồi bẩm hoàng thượng đưa vào cung tới hà trà hương lộ đều là ôn nhàn quận chúa thân thủ cho lựa phơi nắng sao chế năm nay quận chúa xa ở giang nam cứu tế cho nên trà mới còn chưa đưa lại đây hoàng đế đem chung trà đặt ở một bên cầm lấy bút son tiếp tục phê chỉ thị tấu trường, sau một lúc lâu lúc sau mở miệng nói làm người đem chân phi đưa về cung đi làm nàng không có việc gì liền sao chép một ít kinh phật lẳng lặng thâm không cần quên mất hậu cung phi tần nên thủ quy củ đúng vậy Từ lạp đi ra ngoài điện, chân phi vội vàng ngẩng đầu xem qua đi, từ công công, hoàng thượng bằng lòng gặp ta sao. Nàng biết được chính mình nhà mẹ để huynh đệ hành vi phạm tội bị vạch trần lúc sau, vội vàng đến điện trước thoát châm thỉnh tội, nhưng là hoàng thượng lại thái độ khác thường, không thấy chút nào thương tiếc chi tình. Từ lạp tiến lên hành lễ, chân phi nương nương, hoàng thượng khẩu dụ, làm ngài hồi cùng sao chép kinh Phật tỉ mỉ, ngẫm lại thân là hậu cung phi tần hẳn là thủ này đó quý củ. Chân phi trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, liền ở mấy ngày trước, bỗng nhiên có người đem nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ bá chiếm ruộng đất, cường đoạt dân nữ, còn ổ đả người chết sự tình thượng tấu tới rồi trước mặt hoàng thượng, lúc sau hậu cùng trung lý quý phi đột nhiên làm khó dễ, nhẻ ra nàng âm thầm mê hoặc chu quý nhân, làm chu quý nhân cùng thị vệ tư thông. Hoàng thượng đương trường tức giận, tuy rằng xong việc nàng nghĩ cách chứng minh rồi trong sạch, nhưng lại như cũ chọc đến thánh nhan không mừng. Hơn nữa nàng nhà mẹ để huynh đệ sự tình Hiện giờ hoàng thượng đã làm hình bộ nghiêm tra, nếu là nàng lại không cầu tình, nàng nhà mẹ để người sợ sẽ giữ không nổi. Từ công công, cầu ngài thông bẩm một tiếng, ta muốn gặp một lần hoàng thượng, tự mình cùng hắn thuyết minh nguyên do. Từ lạc khỏe môi ý cười lãnh đạm, chân phi nương nương liền không cần khó xử nô tài, hoàng thượng khẩu dụ ai dám cãi lời. Ngài mời trở về đi. Nói xong, xoay người trở về thư phòng. Chân phi lung lay sắp đổ. Bởi vì nàng xuất thân ti tiện, lúc này mới người ủng hộ nhà mẹ để huynh đệ phát triển mạnh, không nghĩ tới, vừa mới có chút khởi sắc liền thất bại thảm hại. Hình bộ vốn dĩ chính là lăng vương địa bàn, hiện giờ có cơ hội thẩm tra xử lý chân phi nhà mẹ để người án tử, tốc độ tự nhiên bay nhanh, ngắn ngủ 5-6 ngày liền đem kết án hồ sơ đưa đến trước mặt hoàng thượng. Chờ xa ở Lâm Giang thành Tấn Vương thu được tin tức, người đều đã bị nên hỏi trảm hỏi chảm, nên lưu đày lưu đày Lăng Vương nghe nói lúc sau đảo qua mấy ngày nản lòng, thu thập chỉnh tề lúc sau liền đi gặp Tấn Vương. Tấn Vương cánh tay cũng không biết sao lại thế này, miệng vết thương vẫn luôn triển triển miên miên không thấy hảo, thật vất vả khép lại, nghe nói kinh đô bên trong tin tức sau phẫn nộ dưới quăng ngã trung trà, không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, trực tiếp nước ra rồi. Lăng Vương đến thời điểm, thái y hề vừa mới giúp Tấn Vương băng bó hảo thủ cánh tay. Tam đệ miệng vết thương ít nói cũng có mười mấy ngày đi. như thế nào đến bây giờ còn ở đổ máu đâu. Hắn cái này tam đệ quán ái làm trên mặt công phu, phía trước đi theo tuần tra đê, còn chạy đến trong nước đi cứu người, hoàn toàn chính là vì tranh thủ một cái hảo thanh danh. Hiện giờ hảo thanh danh vừa mới được một chút, nhà mình mẫu phi nhà mẹ đẻ đã bị sao, Chờ trở lại kinh đô lúc sau, tấn vương sợ là muốn đem mặt ném đến dưới lòng bàn chân. Tấn vương cánh tay một trận run rẩy, không biết là đau vẫn là khí, sắc mặt từng trận trắng bệnh. đa tạ đại ca quan tâm lăng vương mang theo cười lạnh nhìn tấn vương rõ ràng tức giận đến muốn chết lại như cũ giả bộ một bộ nho nhã bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần cách hứng, tam đệ hảo sinh dưỡng thương chân phi nương nương sự tình liền không cần lo lắng hiện giờ chân phi nương nương bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ sự tình ngã bệnh chọc đến phụ hoàng thập phần không vui bất quá ta mẫu phi cùng nàng tỉ muội nhiều năm như vậy nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố nàng tấn vương ngẩng đầu lên trong ánh mắt mang theo nồng đậm lạnh lẽo chờ trở, trở lại kinh đô ta nhất định hảo hảo mà đáp tạ lý quý phi chuyện này sau lưng nhất định có lý ra bút tích lăng vương tự nhiên nghe ra hắn trong giọng nói uy hiếp chi ý bất quá hắn lại là chút nào không để bụng kia vi huynh phải hảo hảo chờ người hảo sinh dưỡng thương đi hy vọng hồi kinh phía trước trên người của ngươi thường có thể hảo lên vì ba cánh mà bị thương có thể giành được hảo thanh danh nhưng nếu là này thương thế vẫn luôn không tốt Vậy trang quá mức. Chờ đến lăng vương đi rồi, tấn vương khí quăng ngã trong tầm tay trung trà, cánh tay thượng miệng vết thương nước toạc, lại có vết máu chảy ra, đi thỉnh thai y hè, bất quá là một đạo miệng vết thương, vì cái gì chính là hảo không được. Đúng vậy. Các thai y kêu khổ không ngừng, tấn vương trên tay thương đích sắc không tính quá nghiêm trọng, phía trước thương đến huyết mạch, cho nên huyết lưu nhiều một ít, nhưng hiện tại đã qua đi mười mấy ngày, lại thâm miệng vết thương cũng nên bắt đầu kết vảy khép lại Lại cứ trên người hắn miệng vết thương chính là hảo không được, bọn họ còn âm thầm hoài nghi quá có phải hay không có người hạ độc, nhưng nhiều lần tra xét, không có phát hiện bất luận cái gì độc vật dấu hiệu. Các thái y không có cách nào, chỉ có thể huyền chuyển cấp tấn vương để kiến nghị, tấn vương điện hạ, hạ quan đám người y lý thuật nông cạn, ngài không bằng thỉnh ôn nhàn quận chúa xem một chút, nàng y lý thuật xuất thần nhập hóa, phía trước tạo trị liệu ôn dịch thuốc viên hiệu dụng thập phần kinh người, làm nàng bỏ ra tay. Ngài trên người miệng vết thương hẳn là có thể tốt mau chút. Đã biết, đà tạ thái y đi Một vân giao chính chọn lựa dược liệu, chuẩn bị lại chế tạo gấp gáp một đám thuốc viên ra tới. Độc nương tử an vạ nàng giường nệm thượng, trong tay loạn chọn một thanh quạt tròn, một viên một viên hướng trong miệng ném tinh ánh dịch thấu hồng đề. Tư cầm đi vào tới, thấy như vậy một màn âm thầm nữ môi, tiểu thư đối vị này độc nương tử phá lệ dung túng, mặc kệ nàng làm cái gì đều thuận theo. Thật sự là làm người tưởng không rõ. Tiểu thư, tấn vương điện hạ phái người hầu cận lại đây, nói là tưởng thỉnh ngài qua đi hỗ trợ xem một chút cánh tay hắn thượng miệng vết thương. Mục vân giao chọn lựa dược liệu ngón tay một đốn, ngay sau đó hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, đã biết, nói cho hắn, chờ ta thu thập một chút đồ vật liền qua đi. Là, tiểu thư, chờ tư cầm lui xuống đi, độc nương tử từ giường nệm thượng xoay người ngồi dậy, người đi giúp tấn vương trị thường. hắn đời này còn có thể hảo sao chương 523 trăm cố ý phóng thích hận ý một vân dao nâng lên đôi mắt trong ánh mắt ý cười doanh doanh ngươi này nói cái gì tấn vương dù sao cũng là ta tam cứu cứu ta còn có thể hại hắn không thành độc nương tử nhữ nhữ mày tràn đầy vết sẹo khuôn mặt bởi vì cái này động tác có vẻ có chút dữ tợn hử kia tấn vương như thế nào đắc tội ngươi muốn hay không ta giúp ngươi làm điểm độc dược sau đó tiêu không một tiếng động Không cần, kia chính là tấn vương điện hạ, không phải bình thường a miêu a cẩu, một chút độc chết hắn sẽ rước lấy phiền toái rất lớn, còn nữa nói, cha tấn một người biện pháp nhiều đi, một chút đánh chết ngược lại là tiện nghi hắn. Độc nương tử tấm tắc tán thưởng hai tiếng, xem ra ngươi đối tấn vương thật là hận thấu xương a, ngươi cùng ta nói nói, hắn như thế nào cho ngươi. Đời trước hại chết ta, nay có tính không thâm cựu đại hận. Ngươi. Ừ. Độc nương tử lại nằm giảm trên giường, hồng đề cũng không ăn, lấy quá khăn che mặt đem chính mình mặt che lên, vừa hỏi đến đứng đáng sự, cái này một vân Dao liền lấy đời trước nói sự, nói được nàng cơ hồ đều tin. Một vân dao nhịn không được mang lên ý cười, ngươi ở chỗ này chơi một lát đi, ta đi một chút sẽ về. Chờ đến một vân dao rời đi, độc nương tử vội vàng theo đi ra ngoài. Đi vào một vân dao bên người lúc sau, nàng phát hiện chính mình thế nhưng vô cùng tự tại. thậm chí liền trên mặt khăn che mặt đều có thể không hề khúc mắc gỡ xuống tới, phảng phất tin tưởng nàng sẽ không bởi vì dung mạo mà sợ hãi, xa cách chính mình, như vậy cảm giác nàng chưa từng có gặp được quá, vốn dĩ chỉ là muốn tới thăm dò thuế môi an đế, không nghĩ tới thế nhưng gặp cùng chính mình như thế hợp ý người, tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố hai phân. Một vân giao đi vào tấn vương phòng, mới vừa vừa vào cửa liền thấy được chính ngồi ngay ngắn ở bên trong Việt vương, không khỏi hơi hơi sửng sốt, Gặp qua Tam Cứu Cứu, gặp qua Việt Vương Điện Hạ. Thần Vương ánh mắt hơi hơi vừa động, giao nhi cùng Tứ Đệ là ước hảo sao. Hắn vừa mới mới vừa vào cửa, ngươi liền tới rồi. một Vân Giao trong lòng cười, chỉ là vừa khéo mà thôi, ta cũng không nghĩ tới Việt Vương Điện Hạ sẽ ở. Vân Giao xưng hô ta vì Tam Cứu Cứu, như thế nào xưng hô Tứ Đệ chính là Việt Vương Điện Hạ đâu. Thần Vương trong mắt mỉm cười, một Vân Giao ánh mắt thanh triệt. Ý cười càng là không thấy chút nào khói mù, tam cứu cứu trong lòng không phải sớm có suy đoán sao. Hiện tại nói lời này, chính là ở cố ý thử chúng ta. Tấn vương khỏe mắt hơi hơi vừa động, hơi hơi nheo nheo mắt, một đạo lưu quang chợt lóe mà qua, ha ha, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, vân giao thế nhưng như vậy thẳng thắn thành thần. Tam cứu cứu cũng không phải người ngoài, hơn nữa chuyện này ta chỉ nói cho ngài một người, nghĩ đến ngài sẽ không nơi nơi nói bậy đi. Tự nhiên sẽ không. Việt vương tiến lên giúp một vân giao đem hòm thuốc tiếp nhận tới đặt ở một bên. Tấn vương phái người đi mời người sự tình hắn tự nhiên cũng thu được tin tức. Bởi vậy trước tiên trong chốc lát lại đầy trở. Trong khoảng thời gian này tới nay, vân giao đối tấn vương địch ý đã thập phần rõ ràng. Tuy rằng không biết hai người khi nào kết hạ thù hận, nhưng tấn vương tính tình giả nhân giả nghĩa. Hắn không yên tâm vân giao cùng hắn đơn độc ở chung. Một vân giao sốc lên tấn vương cánh tay. miệng vết thương mang theo một ít khắc thường hương vị bên cạnh có chút địa phương đã biến thành màu đen điện hạ ngài cũng biết lâm giang trong thành vừa mới đã xảy ra đại thai tử thương như vậy nhiều người này ven sông thủy tự nhiên cũng liền sạch sẽ không đến chạy đi đâu ngài miệng vết thương sở dĩ chậm chạp không khỏi chính là cùng lâm giang nước sông có quan hệ tấn vương đồng tử đột nhiên co rụt lại trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi chi sắc ngươi nói chính là dịch bệnh đúng vậy Đại hai lúc sau cực kỳ dễ dàng nảy sinh dịch bệnh, điện hạ hẳn là rõ ràng, bất quá hiện tại dịch bệnh đã bị áp chế đi xuống, lâm giang thủy cũng bị rửa sạch sạch sẽ rất nhiều, lúc này mới khiến cho ngài miệng vết thương không có quá mức nghiêm trọng, nếu bằng không. Vân giao, ngươi trong tay không phải có trị liệu ôn dịch phương thuốc sao? Hẳn là có thể bảo đảm bổn vương bình an không có việc gì, đúng không? Tấn vương ánh mắt chuyên chú nhìn một vân giao. trong giọng nói mang theo nhỏ đến không thể phát hiện lạnh leo. Một vân dao nâng lên đôi mắt, nhìn trước mặt chẳng sợ sắc mặt tái nhợt, như cũ tuấn mị ôn nhuận người, thật mạnh quá vang ở trong lòng hiện lên, nàng bị tấn vương tiếp hồi phủ lúc sau, cũng là có một đoạn an bình tốt đẹp thời gian, tấn vương diễn khởi diễn tới là thật sự hoàn mỹ vô khuyết, chỉ sợ liền chính hắn đều đắm chìm trong đó, chỉ tiếc, hắn là không có tâm, hắn trong mắt chỉ có quyền lực, cho nên... chẳng sợ nàng lại như thế nào tiểu tâm lấy lòng như cũng chạy thoát không được bị hắn tính kế vận mệnh tấn vương nhìn một vân giao đôi mắt bỗng nhiên trong lòng đột nhiên run lên nàng đôi mắt xưa nay thanh triệt làm người xem chi vui sướng đã có thể ở vừa rồi cặp kia thanh thấu trong mắt nổi lên vận sóng giống như một phương tĩnh hồ chợt bị cuồng phong rảo khởi sóng gió liên lụy hồ nước bùn xa đá vụn ầm ầm hình thành một cổ nước lũ làm hắn có một loại lạnh băng thở không thông cảm giác, đó là hận ý, nùng liệt phảng phất ngập trời hận ý. Một vân dao đông nhiên thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại khôi phục thành trước kia thanh triệt thấy đáy bộ dáng, tam cứu cứu, trị liệu ôn dịch dược đã đều đưa cho người khác, ta hiện tại liền trở về cho ngươi phối trí một ít, sau đó làm người đưa lại đây, ngươi cánh tay này đó thời gian không cần dùng sức cùng dính thủy, ngày thường cũng đừng tức giận, bảo trì tâm cảnh bình thản. quá chút thời gian hẳn là liền không có việc gì hảo tấn vương nhìn một vân dao tiếng tim đập lại là rối loạn tiết ấu chờ đến một vân dao lui ra ngoài tấn vương thật sâu mà hít vào một hơi lúc này mới phát giác phía sau lưng hắn ròng ròng hắn nhíu chặt giữa mày trong đầu không được mà cân nhắc quá vãng hắn tuy rằng âm thầm duy trì quá tô ra nhưng là làm đều cực kỳ bí ẩn ở tô ra bị thua lúc sau liền rốt cuộc không xuất thủ qua Một vân giao vì cái gì sẽ như thế hận hắn. Việt vương bồi một vân giao ngồi ở đỉnh hong do trung. giao nhi, ngươi mới vừa rồi là cố ý. Một vân giao giơ tay đem bị gió thổi loạn sợi tóc phất đến phía sau, thứ ra nói cái gì, ta như thế nào không rõ. Việt vương dỗi tay ở nàng trán thượng nhẹ nhàng bắn một chút, ngươi cố ý làm tấn vương phát hiện ngươi đối hắn hận ý, sau đó bằng vào hắn kia lòng dạ hẹp hỏi trình độ, nhất định không dám dùng ngươi cho hắn đưa thuốc viên, nhưng đối. Thứ ra nghĩ đến địa phương nào đi, ta có như vậy hư sao? Một vân dao hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trên mặt mỉm cười mang theo một mảnh vô tội chi sắc. Việt vương không khỏi muốn lại lần nữa dôi tay, nhưng nhìn đến nàng mi tâm phương một chút vệt đỏ, không khỏi nhẹ nhàng chạm chạm, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng chi sắc, giao nhi giống như là đậu hủ giống nhau, chẳng sợ hắn cố tình phóng nhẹ lực đạo, như cũ làm người cảm giác chạm vào không được. Một vân giao lại là không ngại. giơ tay đem hắn tay kéo xuống dưới nhẹ nhàng mà vớt ve một chút hắn lòng bàn tay cái kén tứ ra hiện tại công trình trị thủy thượng có tề đại nhân giám sát chúng ta có phải hay không thực mau là có thể về kinh đô nếu là ông trời tác hợp mấy ngày nay không mưa chúng ta liền khải thành hồi kinh kia lăng vương hỏa tấn vương đâu bọn họ phụng phụ hoàng ý chỉ tiến đến hiệp trợ nhị ca thống trị ven sông cùng nghi hà công trình trị thủy thủy đạo Phòng trừng muốn lưu lại vẫn luôn chờ đê tu sửa hảo. Một vân Giao ánh mắt sáng lên, bắt tay đặt ở Việt vương lòng bàn tay, nhìn hắn ngón tay thon dài có thể đem chính mình bàn tay hoàn toàn bao vây ở bên trong, cười phá lệ vui vẻ, tứ ra, kinh đô bên kia có tin tức truyền đến sao. Tạm thời còn không có, bớt quá hẳn là cũng nhanh. Ấn! chương 524 độc nương tử sát ý. Việt vương nắm chặt Mục vân Giao tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Cảm giác tay nàng phản phất mềm mại không xương, làm hắn càng thêm mới lạ, nữ hài tử trời sinh chính là như vậy mềm sao. Nhìn Việt vương có chút ngây ngốc thần sắc, một vân giao nhịn không được khé cười một tiếng, Việt vương thần sắc thật sự là quá hào chơi. Đúng lúc này, tư cầm bước nhanh đã đi tới, sắc mặt rất là nàn kham, gặp qua Việt vương điện hạ, gặp qua tiểu thư, hứa tiểu thư tới, đang ở bên ngoài chờ Một vân giao ý cười chậm rãi thu liễm, hứa tiểu thư. Ngươi là nói hứa kỳ? Đúng vậy." Mục Vân giao hừ lạnh một tiếng, đem chính mình tay rút ra đặt ở ống tay háo trùng, tứ ra, "Ngươi không đi gặp vị kia hứa tiểu thư sao?" Cảm giác được chính mình trống rỗng lòng bàn tay, Việt Vương trong lòng nổi lên nồng đậm không tha, "Đừng nói vậy, sinh sôi hỏng rồi ta danh tiết, hứa tiểu thư liền tính là muốn tới, cũng là tới tìm ngươi." Nghe được Việt Vương nói không cần hỏng rồi hắn danh tiết, Mục Vân giao chợt cười ra tiếng tới. trong lòng vừa mới dâng lên ghen tuông biến mất vô tung vô ảnh, ta đã biết, hiện tại liền đi cửa nên một chút hứa tỷ tỷ Bất luận như thế nào, hứa kỳ phụ thân đều là bà ngoại nghĩa tử, cho dù là không cho bà ngoại khó xử, chỉ cần hứa kỳ không làm ra quá mức sự tình tới, nàng đều phải giữ gìn này phân thể diện. Một vân giao mang theo người tới sành ngoài, vừa vào cửa liền nhìn đến một thân phong trần mệt mỏi, đầy mặt mệt mỏi hứa kỳ, hứa tỷ tỷ thật là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cũng tới nơi này. Hứa kỳ nghe được tiếng bước chân sắc mặt chợ sáng ngời, chính là nhìn đến chỉ có một vân giao một người lúc sau, ý cười hơi hơi một ngừng, gặp qua ôn nhàn quận chúa. Hứa tỷ tỷ không cần khách khí. Hứa kỳ đứng dậy, quận chúa hết thể đều mạnh khỏe sao. Hứa tỷ tỷ cùng phía trước giống nhau, xưng hô ta vì vân giao đó là, hết thảy đều hảo, đa tạ tỷ tỷ nhớ mong. Một vân giao nhìn hứa kỳ tiểu tụy thân sắc, ngữ mang lo lắng nói. Ta xem hứa tỷ tỷ sắc mặt không phải thực hảo, nghĩ đến là một đường vất vả, trước đi xuống ăn một chút gì, rửa mặt trải đầu đổi mới một chút quần áo đi. Hứa kỳ gật gật đầu, làm phiền vân giao. Một vân giao phân phó tư cờ mang theo hứa kỳ đi xuống thu thập, rồi sau đó lại làm tư vải vẽ tranh trí hảo phòng, lúc này mới trở lại chính mình sân, tiếp tục sửa sang lại dược liệu. Độc nương tử nằm ở giường nệm thượng, thấy một vân giao không để ý tới nàng. Không khỏi xoay người ngồi dậy đi đến một vân dao trước mặt đem nàng trong tầm tay rược thảo lộn loạn. Một vân dao vẫn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một cái tắt đem nàng trụ bay, đường náo, ta sửa sang lại lên hữu dụng. Độc nương tử nhăn lại cái mũi, ta như thế nào cảm thấy ngươi đi ra ngoài một chuyến tâm tình không hào đâu. Chính là tấn vương cho ngươi khí bị, dùng không cần ta giúp ngươi giáo hơn hắn. Không cần. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Nga, ta đã biết. Mới vừa rồi bên ngoài tới cái lớn lên cực kỳ mạo mị cô nương, là tới tìm Việt Vương Điện Hạ đi. Ngươi hiện tại như vậy tức giận, chính là trong lòng ghen thị. Một vân dao lật tới lật lui dược liệu ngón tay một đốn, đơn giản đứng dậy đem độc nương tử đẩy ra, chính mình nằm đến giường nệm thượng, đúng vậy, là có chút ghen. Độc nương tử nghiêng thân mình ngồi ở giường nệm một bên trên tay vị, dôi tay ôm lấy một vân dao bả vai, ở nàng trên vai nhéo nhéo, ta liền nói đi. này nam nhân không một cái thứ tốt ngươi không cần thích cái kia việt vương miễn cho về sau thương tâm khổ sở đi theo ta đi ra ngoài chơi đi ngươi lang bạn quá giang hồ sao ta mang ngươi đi thể hội một phen như thế nào trường kiếm thiên ngai khoai ý ân cửu mục vân dao nhịn không được khép cười một tiếng giơ tay đem tay nàng chỉ sách hai đường lao nghị chiếm ta tiện nghi độc nương tử cũng không ác ý chính là phá lệ thích lớn lên đẹp nhìn mềm như bông đồ vật đương nhiên Hồ ly ngoại trừ, nàng phía trước liền dưỡng quá rất nhiều tiểu động vật, chỉ tiếc cũng không biết cái gì nguyên nhân, mặc kệ là cái gì động vật, ở bên người nàng đều sống không lâu, sau lại thương tâm quá vài lần, cũng liền không dưỡng. Độc nương tử hư một tiếng, cực kỳ bất mãn thu hồi tay, lớn lên mềm mại còn không phải là làm người nếp sao. Này nếu là cái nam nhân thúi, nàng còn không muốn thượng thủ, ta nói lang Bạt giang hồ đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì một vân giao lắc đầu cự tuyệt, ta không thích giang hồ, cũng không hướng tới khoai uy ân cựu nhân sinh, ta chỉ nghĩ quá hảo trước mắt nhật tử. Ta cùng Việt vương lưỡng tình tương duyệt, tuy rằng có bối phận ngăn trở, cũng có rất nhiều người không quen nhìn chúng ta, thậm chí về sau con đường cũng không dễ đi, nhưng đây là ta lựa chọn muốn quá sinh hoạt, ta sẽ không đi trốn tránh cái gì. Độc nương tử hơi hơi sửng sốt, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn một vân giao. Ngươi sẽ không sợ Việt Vương là lừa gạt ngươi sao? Ta không sợ, bởi vì ta không phải vì hắn tồn tại. Trừ bỏ Việt Vương, ta còn có mẫu thân, còn có bà ngoại, còn có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, đệ đệ, bàng hiếu, thậm chí ta còn dưỡng một con tuyết hổ còn phải kinh doanh nghe vân phường cũng không tiện lâu. Có như vậy nhiều sự tình có thể vội, cho dù là tình trường thất ý, ta cũng có thể tìm kiếm mặt khác đồ vật chống đỡ. Độc nương tử chố mắt một lát. Nhìn Mục Vân dao khỏe môi biên mang theo ý cười, nhịn không được dùng tay đi chạm chạm. Nàng tươi cười sạch sẽ mà ấm áp, nhẹ nhàng đụng chạm một chút, phảng phất liền có ấm áp độ ấm từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng, làm nàng không lý do dâng lên nồng đậm hâm mộ. Nếu nàng sớm chút thời gian gặp được Mục Vân dao, có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ? Nhìn đến độc nương tử lược hiện cô đơn thần sắc, Mục Vân dao không khỏi khẽ thở dài một cái, chỉ liệu ôn dịch phương thuốc là của ngươi Chờ đến kinh đô lúc sau, ta liền sẽ hướng hoàng thượng tỉnh thường, đến lúc đó, hẳn là có thể triệt tiêu ngươi lúc trước độc sát hàn ra người án tử, về sau ngươi liền. Một vân giao lời còn chưa dứt, độc nương tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong phút chốc ngón tay phùng trung ngân quang chợt lóe độc châm gắt gao mà dán ở một vân giao hết hầu chỗ, ngươi nói cái gì? Một vân giao sắc mặt trừa biến, ta nói, ngươi lúc trước độc sát hàn ra người tuy rằng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng dù sao cũng là làm quá mức một ít, thế cho nên đến bây giờ triều đỉnh phương diện còn ký lục cái này bản án cũ. Ta muốn lợi dụng ôn dịch phương thuốc công lao, giúp ngươi đem này cọp cán tử triệt tiêu. Về sau, ngươi liền có thể an an ổn ổn sinh hoạt, không cần lại lo lắng thứ gì. Độc nương tử trong mắt quang mang u sâm, lạnh leo tròng mắt mang theo lấm lấm sắc ý, ngươi như thế nào biết ta lúc trước làm sự tình. Một vân dao cúi đầu nhìn nhìn nàng đầu ngón tay ngân châm. Ngươi nhưng tiểu tâm một ít, này mặt trên độc kiến huyết phong hầu, ta nhưng không muốn chết. Độc nương tử đầu ngón tay vừa động, ngân châm lặng yên không một tiếng động thu hồi một ít, ngươi đã sớm biết ta thân phận, cho nên muốn lợi dụng cái này tới uy hiếp ta giúp ngươi làm việc. Mục Vân Dao nhịn không được cười một tiếng, ta chính là hồ tiên, ngươi sẽ ta đều sẽ, dùng đến tới uy hiếp ngươi sao? Nói qua ta chỉ là tưởng báo ân, ngươi chính là bụng dạ hẹp hòi. Độc nương tử cứng đờ một lát, Cuối cùng ta rớt một thân sắc khí, dối tay ở một vân dao gương mặt hung hăng mà khắp một chút, xem má nàng đỏ lên, lúc này mới cảm thấy sau lưng lạnh leo lui đi, hồ tiên mới sẽ không làm ta véo khuôn mặt. Một vân dao chậm rãi nâng lên đôi mắt, giữ chặt độc nương tử mặt hướng hai bên xả, dùng sức lực đồng dạng không nhỏ, ngươi cái này phàm nhân, cũng dám đối ta bất kính, ta muốn ăn ngươi tâm can. Độc nương tử vội vàng xoa liền gương mặt lui về phía sau. khe hở ngón tay gian ngân châm lặng yên không thấy tung tích. mươi 525 lòng nghi ngờ trọng là bệnh, đến chị. Độc nương tử ấn một vân dao liền phải véo trở về, không cẩn thận đụng phải nàng sương sườn, tức khắc chọc đến nàng cười ra tiếng tới, ha ha, không được cào ta. Độc nương tử ánh mắt sáng lời. nương chính mình sức lực đại, một tay để lại một vân dao hai tay, một cái tay khác nhẹ nhàng mà ở một vân dao trên người chọc chọc, chọc đến nàng tức khắc kịch liệt dây rủi lên. bung ta ra ha ha không náo loạn ta sai rồi sai rồi còn không được sao Hừ, hiện tại mới biết được sai đã chậm ngươi cái này độc nha đầu xuống tay quá độc gác ta mặt đều làm ngươi véo sưng lên ha ha đừng cao một vân dao cười trong mắt thủy quang lấp lánh bạch ngọc giống nhau trên trán ra điểm điểm mồ hôi mỏng độc nương tử tỷ tỷ, ta biết sai rồi nghe thế câu xưng hô độc nương tử hơi hơi sửng sốt trong lòng phảng phất bị thứ gì xúc động một chút Thử một tiếng bung ra tay, xem ngươi về sau còn dám không dám. Một vân dao cười đau bụng, gương mặt đều cứng đờ, không khỏi vươn đôi tay phủng mặt nhẹ xoa, ta cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi không cảm kích, thử. Độc nương tử tức khắc hối hận chính mình mới vừa rồi véo nàng thời điểm qua dùng sức, giơ tay đem nàng đôi tay kéo xuống tới, lấy ra thuốc mỡ giúp nàng bôi, dù sao triều đình hiện tại cũng không làm gì được ta, kia cọc bản án cũ có tồn tại hay không. cũng không có gì quan hệ. Một vân dao ngưỡng mặt tùy ý nàng động tác, nghe vậy hơi hơi con cong đôi mắt, tuy rằng thế gian này nhiều có hát ám, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Độc nương tử tức khắc sửng sốt, hơi hơi dương miệng nhìn về phía một vân dao trong lòng phảng phất có từng trận dòng nước gấm tràn ra tới, ngươi, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Một vân dao bật cười, sán lạn ý cười mang theo nói không nên lời ấm áp, ta là tới tìm ngươi báo ân. tự nhiên muốn nói lời nói giữ lời. Lúc trước ở tấn vương phủ, nếu là không có độc nương tử trợ giúp, nàng đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, này phân ân tình, nàng thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng. Độc nương tử buông thuốc mỡ, vẫn luôn lãnh đạm khuôn mặt không tự chủ được hòa hóa lên, ai, ta nếu là cái nam tử, tất nhiên muốn nên thú ngươi, sau đó cả đời đối với ngươi hảo, tuyệt không cố phụ. Ta nhưng không thích ngươi, ta thích chính là Việt vương điện hạ thư độc nương tử ghét bỏ nàng không cảm kích đúng rồi ta xem cái kia hứa cái gì tiểu thư làm ngươi như vậy không được tự nhiên buổi tối ta trộm giúp ngươi giết nàng như thế nào ngươi cũng không nên làm vậy hứa tỷ tỷ là ta bà ngoại nghĩa tử chi nữ lại nói tiếp ta muốn kêu nàng một tiếng tỷ tỷ còn nữa nói nàng cũng không có làm sự tình gì là ta chính mình trong lòng lên men mục vân giao vội vàng đem nói rõ ràng độc nương tử làm việc xưa nay không ấn lễ thường Nếu là không nói rõ ràng, không nói được hứa kỳ liền thật sự bị độc sát. Độc nương tử không kiên nhẫn nói, suy xét nhiều chính là phiền thoái, chiếu ta tính tình, làm ta không thoải mái người hết thể giết chết, quả nàng cái gì thân phận đâu. Vậy ngươi liền sửa lại tính tình, còn có, đừng lao tiếp xúc những cái đó độc dược, nhàn tới không có việc gì nhiều nghiên cứu, nghiên cứu y nghệ thuật, chờ trở, trở lại kinh đô lúc sau, ta còn muốn cho ngươi giúp ta bà ngoại điều dưỡng một chút thân thể đâu. Một bên đi, ta nói ngươi như thế nào như vậy hảo tâm, rõ ràng là có cầu với ta." Thuận tiện mà thôi, lòng dạ hẹp hỏi. Việt Vương nghe trong phòng động tĩnh, nhíu chặt giữa mày dần dần mà bông ra, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Vũ Hằng nhìn thấy Việt Vương như vậy mau ra đây, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, "Chủ tử, ngài không đi gặp một tiểu thư sao? Giúp ta tra một chút lúc trước Nguyên Thành Hàn gia diệt môn sự tình." Tuy rằng độc nương tử hiện tại nhìn vô hại, Nhưng đối với quá khứ của nàng, vẫn là phải hảo hảo hiểu biết một phen. Đúng vậy. Tấn vương phòng nội, hắn nhìn chầm chằm một vân dao đưa tới thuốc viên, như cũ có chút trần trở không chừng. Người hầu cận bưng nước gấm lại đây, điện hạ này thuốc viên thai y y đã lập lại nghiệm chứng quá, là không có gì vấn đề. Tấn vương hơi hơi nheo nheo mắt, người đi xuống đi. Đúng vậy. Tấn vương cầm chén thuốc phóng tới bên miệng. trong đầu chợt hồi tưởng khởi phía trước một vân giao hận ý dày đặc ánh mắt đột nhiên đem thuốc viên ném tới trên bàn giơ tay xoa xoa giữa mày đi tìm liêu thái ý ỉa làm hắn giúp ta một lần nữa ngao chế chén thuốc một vân giao ý ỉa thuật cao có lẽ nàng động tay chân liền thái ý ỉa đều nhìn không ra tới đâu nghĩ tới nghĩ lui tấn vương vẫn là không muốn mạo hiểm một vân giao nghe nói tấn vương làm thái ý ỉa một lần nữa ngao chế chén thuốc lúc sau không khỏi cong cong khoe môi Đem tư thư kêu lại đây, ngươi nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, liền đến thai y trong sân đi chuyển hai vòng, xem bọn hắn có phải hay không khuyết thiếu cái gì dược liệu. Tư thư có chút không do nguyên do, nhưng là lại phá lệ ngoan ngoan lãnh mệnh lệnh, là, nô tỳ đã biết. Chờ đến tư thư lui ra ngoài, độc nương tử nhịn không được ở giường nệm thượng phiên cái thân, cười nhìn một vân giao, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy bất cợt. Phía trước Tấn Vương cánh tay chậm chạp không hảo ta liền âm thầm điều tra quá, rõ ràng là có người ở hắn băng bó miệng vết thương băng gạc thượng giải địa phấn, những cái đó thái y chỉ biết vây quanh miệng vết thương xem, cũng không biết xem xét một chút băng gạc, bất quá bằng vào bọn họ y y thuật, liền tính thấy được cũng không. Nhất định có thể phân biệt đến ra tới. một Vân Dao nâng lên đôi mắt, cực kỳ vô tội cười cười, ta như thế nào không phát hiện? Ha ha độc nương tử nhàm trán xách theo một con châu thoa. Ngươi cùng Tấn Vương rốt cuộc là cái gì thủ? Nói ra làm ta nghe một chút, Ngày khác lý ta trực tiếp giúp ngươi báo. Có chút thu hận, Vẫn là chính mình động thủ tương đối thông khoái. Như thế, Giống như là ta lúc trước độc sát hàn ra người, Nhìn hàn mặc thần ghé vào ta dưới chân khóc giống xin tha, kia tư vị nhi đảo thật là không tồi. Nhớ lại quá vãng, Độc nương tử ý cười trên khỏe môi càng đậm, Quanh thân lại có một cổ nói không nên lời bi thương chi sắc tràn ngập mở ra. Một vân dao ở trong lòng thở dài một tiếng, được rồi, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ngươi cũng không cần bày ra kia phó không thèm quan tâm bộ dáng, còn không phải là mắt mù một hồi nhìn lầm rồi người sao. Hiện tại ngươi người cũng biết, thù cũng báo, trong lòng hận ý biến mất lại một lần nữa tìm một cái là được, thế gian nam tử ngàn ngàn vạn, so với kia hàn mặc thần tốt hơn nhiều đi. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, chờ ngươi ăn mệt, liền biết trong đó tư vị. Ta liền tính ngăn mệt cũng sẽ không giống ngươi như vậy chưa gượng dậy nổi. Ta hiện tại sinh hoạt như vậy tự do tự tại, nơi nào như là chưa gượng dậy nổi. Độc nương tử đem châu thoa cắm hồi phát gian, đứng dậy mang lên khăn che mặt, xem ngươi tuổi còn nhỏ, bất hòa ngươi so đo, ta đi ra ngoài đi dạo. Trên người của ngươi nếu là không có ngân lượng liền đi tìm tư cầm muốn đi ra ngoài đừng tùy ý dùng độc, cũng đừng mua một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về. Dông dài. Không bao lâu, tư cầm bưng chung trà tiến vào, nhẹ nhàng mà đặt ở một vân dao trong tầm tay, tiểu thư, mới vừa rồi vị kia độc nương tử chi đi rồi một ngàn lượng bạc. Nàng phải tốn nhiều ít đều cho nàng chính là. Đúng vậy hiểu biết độc nương tử quá vãng sự tình, tư cầm đối nàng cũng rất là đồng tình, mắt thấy nàng đối tiểu thư cũng không có ý xấu, trong lòng thành kiến thiếu một ít, tiểu thư, ngài làm nô tỳ siêu tập những cái đó dược liệu có tin tức, chờ trở lại kinh đô lúc sau. Thực mau là có thể siêu tập đầy đủ hết. Một vân giao thở dài một tiếng, ân, những cái đó dược liệu đều là dùng để lưu thông máu sinh cơ, chỉ sợ là siêu tập cũng không dùng được. Tiểu thư, ngài nên không phải là muốn giúp độc nương tử khôi phục dung mạo đi. Ta có như vậy tâm tư, cũng muốn độc nương tử chịu đáp ứng mới được. Kỳ thật bằng vào nàng y dề thuật, liền tính không thể hoàn toàn khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng, khôi phục cái bảy tám phần là không thành vấn đề. Nhưng nàng vẫn luôn đỉnh hiện tại bộ dạng, chỉ sợ cũng là tâm bệnh khó trừ. mươi 526 ban đêm kiếp người đi ngắm trăng. Qua hai ngày, Kinh Đô Phương hướng rốt cuộc có tin tức chuyển tới, Việt Vương đem thư tử giao cho một Vân Giao, khóe môi dơ lên một mặt vui vẻ ý cười, ít nhiều ngươi nhắc nhở, ta làm người cường điệu điều tra tiền trang, thật đúng là tìm được rồi một ít manh mối. một Vân Giao nhìn tin thượng nội dung, ánh mắt hơi hơi giật giật, tính tính toán nhật tử. Tấn Vương liền tính là tiêu tiền như nước chảy, hẳn là cũng có một tuyệt bút tiền bạc không có đổi ra tới, tứ ra nhưng tìm được rồi những cái đó ngân lượng rơi xuống. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ Hoàng Cô Cô. Việt Vương mỉm cười nói, Hoàng Cô Cô biết được Tấn Vương vì giấu giếm thuế mối thiếu hụt án chân tướng, nghĩ cách làm người vỡ đê yêm thành lúc sau, trong lòng thập phần tức giận, làm người giật mình chân phi, không ngờ lý ra mượn cơ hội buộc tội chân phi nhà mẹ đẻ. Đem chân phi hai cái huynh trưởng toàn bộ đánh vào Đại Lao. Chúng ta người cha tiền trang thời điểm, vừa lúc cha được này hai huynh đệ, đem còn thừa ngân phiếu toàn bộ cầm lại đây. Một vân giao nhịn không được ánh mắt sáng ngời, khó trách nghe nói mẫu ra xảy ra chuyện lúc sau. Tấn Vương phản ứng như vậy đại, nguyên lai like còn có nhiều như vậy bạc liên lụy trong đó. kia còn thừa ngân phiếu tổng cộng có bao nhiêu ngân lượng? 270 vạn lượng. Việt vương cũng không nghĩ tới tấn vương như thế yên tâm đem như vậy một tuyệt bút bạc giao cho Trần phi kia hai cái không nên thân huynh đệ xử lý, có lẽ chính là bởi vì như thế mới cũng đủ giấu người thay mắt, chỉ tiếc lúc này đây thông minh phản bị thông minh lầm. Kia thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thứ ra, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm hồi kinh. Một vân giao ý cười giảo hoạt, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Việt vương gật gật đầu, hảo, ta tiến đến cùng nhị ca nói một tiếng, ngươi làm tư cầm đám người hỗ trợ thu thập đồ vật. Ân, Chờ đến Việt vương rời đi, một vân giao lập tức đem tư cầm đám người kêu lại đây, phân phó các nàng cẩn thận thu thập hành lễ lúc sau, hơi đợi một lát, liền đi hứa kỳ phòng. Hứa kỳ đang ở ngây người, nghe được thị nữ tiến đến bẩm báo một vân giao tới, vội vàng làm người đem nàng thỉnh tiến vào, gặp qua quần chúa, ngươi như thế nào tự mình lại đây. Chính là có chuyện gì Hứa tỷ tỷ không cần đa lễ nay đoạn thời gian thời tiết không tồi Đê tu sửa cực kỳ thuận lợi Việt vương điện hạ nói Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì Không bằng sớm chút hồi kinh hướng hoàng thượng phục mệnh Hứa kỳ sướng sốt Ngay sau đó gật gật đầu Nói cũng là Ngươi cùng Việt vương điện hạ rời đi kinh đô thời gian cũng không ngắn y đức trưởng công chúa cùng huệ y phu nhân vẫn luôn đều rất tưởng niệm các ngươi Hứa tỷ tỷ cũng là người thu thập một chút đồ vật đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sáng sớm chúng ta liền khởi hành phản hồi kinh đô. Hảo lại nhàn thoại trong chốc lát. Hứa Kỳ Tiễn đi một vân dao, lúc sau liền ngồi ở ghế trên thần sắc khỏe vải nhất không nổi tinh thần tới. Một bên thị nữ xem nàng dáng vẻ này, trong lòng thập phần lo lắng. Tiểu thư trước kia nô tỳ liền khuyên ngài đừng tới, chính là ngài lại cứ chưa từ bỏ ý định. Này dọc theo đường đi nhận hết nhiều ít khổ sở, nhưng Việt Vương Điện Hạ liền thấy đều không có thấy ngài một mặt, thực sự là quá mức lãnh tình. Hứa kỳ cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng có trước kia ở chung tình cảm, Việt Vương Điện Hạ như thế nào cũng sẽ đãi ta có vài phần bất đồng, nhưng không nghĩ tới, ta trong mắt hắn cái gì đều không phải. Tiểu thư, ngài tâm tư thông thấu, hẳn là so nô tỷ nghĩ đến minh bạch, nếu Việt Vương Điện Hạ vô tâm... Ngươi cần gì phải ở hắn trên người lãng phí công phu đâu. Kinh đô bên trong, muốn nên thú ngải thanh niên tài tuấn có rất nhiều, sao không tìm một cái đem tiểu thư coi nếu chân bảo. Ngươi không rõ. Hứa kỳ từ ống tay háo trung móc ra một cái túi tiền, túi tiền thủ công cũng không tinh xảo, đường may nhìn qua có chút thô ráp, vải dệt cũng có vẻ rất là cổ xưa, vừa thấy liền biết là nhiều năm trước đồ vật, giúp ta thu thập đồ vật đi, ngày mai chúng ta cũng cùng nhau trở về. là thiểu thư ban đêm một vân dao bồi độc nương tử xem nàng mua tới đồ vật cũng không biết người này nghĩ như thế nào thế nhưng mua một đống đường họa cũng không biết chờ nàng ngày mai nhìn đến đường họa biến thành nước đường nên là một bộ cái dạng gì biểu tình thật vất vả đem người đuổi rồi một vân dao rửa mặt trải đầu xong liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi vừa mới lui rớt áo ngoài liền nghe được cửa sổ bị nhẹ nhàng mà gõ ba tiếng một vân dao không khỏi bất đắc dĩ Một bên mở ra cửa sổ, một bên cười đặt câu hỏi, đều nói ta không ăn ngươi mua đường họa, còn chưa từ bỏ ý định. Thứ ra, ngoài cửa sổ, Việt Vương một thân huyền sắc áo dài, nguyệt hoa như nước chậm rãi chút xuống mà xuống chiếu dọi ở trên người hắn, làm hắn có vẻ càng thêm phong thần Tuấn giận. Ngươi mới vừa rồi tưởng ai. Trong bóng đêm, hắn trên mặt đường con có vẻ nhu hòa rất nhiều, một đôi mắt càng thêm thâm thúy, giống như có thể đem người linh hồn thu vào đi. Một vân dao ngực hơi hơi du lên, ta, ta tưởng độc nương tử, nàng thường xuyên như vậy cùng ta nói giỡn. Việt vương nhìn về phía một vân dao khoác áo ngoài, dẫm lên cửa sổ nhảy vào phòng, động thủ giúp nàng đem áo ngoài sửa sang lại hảo. Một vân dao phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh lúc sau liền tưởng về phía sau lui, nề hà bị Việt vương kéo lại quần áo dây lưng, chỉ có thể sắc mặt hơi hơi phiếm hồng đứng ở tại chỗ, tứ ra, ngày mai liền phải khởi hành. người đêm nay không còn sớm chút nghỉ ngơi sao việt vương không có lên tiếng động tác lược hiện đông cứng giúp một vân dao đem quần áo sửa sang lại hảo lúc sau giơ tay lấy quá đặt ở một bên áo choàng đem một vân dao bọc lên lúc sau không lương đem nàng ôm ra tới một vân dao kinh hô một tiếng theo bản năng ôm việt vương cổ tứ ra việt vương túi đầu trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười ừ không cần đem người đánh thức ta mang người đi ngắm trăng nói xong trực tiếp nhảy lên cửa sổ, rồi sau đó thả người bay ra sân. Mục vân dao hơi hơi dùng sức cắn môi dưới, ánh mắt trong suốt tỏa sáng, bên hai có tiếng gió phất quá, gợi lên áo choàng một góc liệt liệt rung động. Việt vương ôm mục vân dao ra sân, mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên lưng ngựa, rồi sau đó xoay người lên ngựa ngồi ở nàng phía sau, vung dây cương, màu đen tuấn mãi nhanh chóng về phía trước chạy tới. Mục vân dao nương tựa Việt vương, cảm thụ được hắn ngược thượng truyền đến độ ấm. chỉ cảm thấy trong lòng dị thường vui sướng. Chờ tới rồi cửa thành, đã có thị vệ mở ra cửa thành, cung tiễn Việt vương điện hạ, cung tiễn ôn nhàn của chúa. Ra khỏi cửa thành, ngựa tốc độ căng mau, tiếng vó ngựa ở yên tĩnh dưới ánh trăng có vẻ càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, chung quanh cảnh sát nhanh chóng lui về phía sau, phản chiếu đầy trời tinh quang, làm một vân giao chỉ cảm thấy tâm đều phải bay lên tới. Vẫn luôn chạy ra đi rất xa, Việt vương mới dừng lại mã. Cẩn thận đem nàng ôm xuống dưới Giao nhi Trước kia liền nói muốn mang ngươi cưỡi ngựa Nhưng vẫn luôn không có cơ hội Hôm nay ngươi thích chứ Một vân giao trong lòng tràn đầy vui sướng Ánh mắt càng thêm tinh ánh dịch tấu Nàng nhìn nhìn chung quanh rừng cây Lại ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng Hài hước một tiếng nói Tứ ra mang ta đến nơi đây tới ngắm trăng Việt vương nắm lấy tay nàng Hơi hơi mỉm cười lúc sau Mang theo nàng về phía trước đi đến Đi rồi không bao xa Một vân dao nghe được róc rách nước chảy thành, vòng qua phía trước rừng cây, một mảnh tĩnh hồ xuất hiện ở trước mắt. Mặt hồ trống trải, liếc mắt một cái vọng không đến biên, nơi xa, bầu trời đêm cùng mặt hồ từng dao có vẻ sao trời buông xuống, mọi âm thanh đều tĩnh, mặt hồ phản chiếu sao trời, xa xa nhìn, quả thực phân không rõ là bầu trời đêm vẫn là mặt nước. mươi bảy không, cái kia cá đáng chết. Một vân dao ngơ ngác không phục hồi tinh thần lại. Việt vương đem ngựa buộc ở trên cây, rồi sau đó nắm tay nàng đi đến thủy biên, thượng ngưng ở bờ biển thuyền nhỏ, hoa động thuyền mái chèo hướng mặt hồ trung tâm mà đi. Một vân dao ghé vào trên mép thuyền, đem tay để vào trong nước, tức khắc có gợn sóng từng vòng tàn ra, trong hồ nước một mảnh tinh quang lay động. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn chân trời minh nguyệt, không khỏi nhẹ giọng nhỉ non một câu: Ra khoáng thiên thất thụ, giang thanh nguyệt người thời nay. Việt vương đem thuyền mái chèo thu hảo. Tuy ý thuyền nhỏ nhẹ nhàng mà phiêu đãng, giao nhi thích chứ đêm nay ánh trăng. Một vân dao một bên vô về hồ nước, một bên nhìn về phía Việt vương, tứ ra như thế nào đột nhiên nhớ tới mang ta tới ngắm trăng. Việt vương hơi hơi tiến lên túi người, một tay tham nhập trong nước nắm lấy một vân giao ngón tay, một tay đỡ lấy nàng bả vai, túi đầu nhẹ nhàng đụng chạm nàng khoe môi. Thanh đạm như gió hôn rơi xuống, một vân dao run lên, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bang bang loạn nhảy. việt vương thân thể cứng đờ phía sau lương định đến thẳng tắp chỉ cảm thấy đụng chạm đến một vân dao cánh môi phảng phất phải bị lửa đốt lên giống nhau hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế vô thua quá phảng phất chỉ cần như vậy đụng chạm nàng liền có mật đường lăn đến trong lòng một tầng tầng làm hắn hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế một vân dao cũng ngây ngẩn cả người phản ứng lại đây lúc sau không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại chậm rãi tiến lên tới gần gió nhẹ thổi tới nước gợn không thịnh hành liền ở hai người đắm chìm trong đó thời điểm bỗng nhiên một vân dao đột nhiên run lên ngay sau đó thấp giọng đều sợ hãi một câu ngã ngồi ở một bên dẫn tới thuyền nhỏ hơi hơi lay động tay nàng bị việt vương nắm đặt ở trong nước cũng không biết địa phương nào lội tới một con cá vừa lúc xoa nàng ngu bàn tay du qua đi lạnh leo dính nhớp xúc cảm phản phất gián độc trực tiếp đem sở hữu tiểu diễm không khí dọa không có việt vương phục hồi tinh thần lại Trong lòng tức giận chi sắc hiện lên, trực tiếp cầm lấy đặt ở một bên thuyền mái chèo đối với trong nước tạp qua đi, thủy hoa tiên khởi lao cao, vừa lúc hắt ở hai người nóng bỏng trên má. Một vân giao dở khóc dở cười, xem Việt vương vô cùng buồn bực hôn loạn ủy khuất ánh mắt, nhịn không được cười ra tiếng tới. Việt vương nguyên bản tức giận, tiếp nối tới rồi cực điểm, bị một vân giao cười, lại cảm giác thập phần không được tự nhiên, giao nhi, ngươi nói bụng đi, ta thỉnh ngươi ăn cá nướng. Thứ ra, ha tất cùng một con cá không qua được đâu. Không, cái kia cá đáng chết. Một vân dao cười hoa chi loạn chiến, nước mắt đều phải ra tới, dối tay chọc chọc Việt vương gò má, thế nhưng cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có ngọt ngào. Hảo à, vậy ăn cá nướng. Việt vương liên tiếp bắt 10 con cá đi lên, rửa sạch xong lúc sau, dùng truy thủ tức gậy gỗ cắm hảo, rồi sau đó từng điều đặt ở hỏa thượng nướng vô cùng nghiêm túc. Không bao lâu. Có cá mùi hương phát ra, hán tử tùy thân mang theo hành lý chung lấy ra mùi ăn, một chút chiếu vào cá thượng. Một vân dao đôi tay nâng má trở ở một bên, nhìn đến Việt vương động tác, trong ánh mắt ý cười càng đậm. Thứ ra, ngươi nên không phải là sớm đoán trước đã có con cá quấy rối, cho nên mới trước tiên chuẩn bị tốt mối đi. Việt vương nhìn nhìn trong tay nướng không sai biệt làm cá, nghĩ đến mới vừa rồi hôn môi một vân dao bị đánh gây không mau. Thiếu chút nữa nhịn không được đem cá sử tiến đống lửa chung dùng sức lại thiêu một lần, may mắn một chút lý trí thượng tổn, mới không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Nếm thử tay nghề của ta. Một Vân giao thổi thổi cá nướng, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thịt cá thơm ngon, tuy rằng chỉ bỏ thêm một chút muối, nhưng hỏa hậu nắm giữ gai đúng châu ngứa, ngoại tiêu lý nộn hương vị thập phần xuất sắc, tứ gia hảo thủ nghệ. Nghe được một Vân giao thiệt tình thực lòng khen ngợi, Việt Vương trong lòng tức giận tiêu tán một ít. lấy quá mặt khác một con cá cẩn thận nướng lên một vân dao ăn hơn phân nửa con cá cảm thấy mị mãn rửa vào việt vương trên vai nhìn mặt hồ lúc này phong hơi lớn một ít trên mặt hồ thượng thổi bay từng trận thật nhỏ gợn sóng tinh quang cùng ánh trăng bị đảo loạn một chỉnh hồ trói lọi rực rỡ việt vương đem trên người áo choàng hái xuống phô trên mặt đất hắn áo choàng rất lớn một vân dao nằm mặt trên vừa lúc ngủ một lát chờ hừng đông một ít chúng ta lại xuất phát Mục Vân Giao tùy ý Việt Vương chiếu cố, nằm ở hắn áo choàng thượng gối hắn chân, an tâm đã ngủ. Việt Vương giúp Mục Vân Giao lôi kéo cái xiêm y túi đầu nhìn nàng ngủ nhan, trong ánh mắt hiện lên vô hạn nhu ý, chiếu cố Mục Vân Giao sẽ làm hắn nghiện, mỗi lần xem nàng thoải mái dễ chịu, cảm thấy mị mãn bộ dáng, trong lòng cảm giác thành tiểu liền sẽ xưa nay chưa từng có nùng liệt, thậm chí so đoạt diêm thương nhóm hơn một ngàn vạn lượng bạc còn muốn vui vẻ. hắn bỗng nhiên không nghĩ dựa theo phía trước quy hoạch đi thực thi nếu dựa theo hắn mưu tính đi bước một đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như vậy cuối cùng một khi bước lên cái kia vị trí hắn liền rất khó lại có thời gian bồi vân giao thưởng cảnh xem hoa rất khó giống hôm nay như vậy dung túng đau sủng nàng cảm tình nhất vững chắc cũng nhất yêu ớt hắn không nghĩ đem này phân được đến không dễ cảm tình đặt ở quyền thế chung đi cân nhắc đánh cờ bởi vì hắn hiện tại đã thua không nổi hôm sau hứa kỳ cưỡi cấp trên họa chuẩn bị tốt xe ngựa tả hữu nhìn nhìn vẫn chưa phát hiện việt vương cùng một vân giao thân ảnh không khỏi ra tiếng dò hỏi việt vương điện hạ cùng ôn nhàn quận chúa đâu hồi bẩm hứa tiểu thư ôn nhàn quận chúa tưởng nghiệm ý đức trưởng công chúa cùng huệ y yể phu nhân việt vương điện hạ liền trước tiên mang theo quận chúa hồi kinh hứa kỳ hơi hơi sửng sốt ngay sau đó gật gật đầu không nói một lời lên xe ngựa theo các thái y cùng nhập kinh Mục vân giao cùng Việt vương ra lâm giang thành địa giới, lại tiện đường đi một chuyến cánh lang thành, nhìn nhìn tần quản sự cùng Đinh Duyệt Lam lúc sau, lại ở nghe vân phường cùng không tiện lâu chung chuyển một vòng, lúc này mới cười hương thuận thuyền hành lâu thuyền hướng về kinh đô chạy đến. Ý đức trưởng công chúa thu được một vân giao muốn phản kinh tin tức liền vẫn luôn ngóng trông, làm người đem nàng phòng quét tức vài biến, rốt cuộc nghe nói thuyền lại gần bờ. Một vân giao một chút thuyền liền thấy được chờ ở bờ biển khúc ma ma. Trên mặt tức khắc mang theo ý cười, khúc ma ma. Gặp qua Việt vương điện hạ, gặp qua ôn nhàn của chúa. Khúc ma ma mau chút miễn lễ, bà ngoại cùng mẫu thân hết thẻ nhưng đều mạnh khỏe. Hảo, hết thể đều hảo, chính là phá lệ tưởng niệm của chúa, mỗi ngày đều phải niệm thượng vài lần. Một vân giao vừa nghe, tức khắc trở về nhà xuất ruột, tứ gia ta về trước thấm phương viên. Việt vương gật gật đầu, hảo, ta về trước cung hướng phụ hoàng phục mệnh. rồi sau đó đi trưởng công chúa Phủ Thịnh An. Một vân dao cười gật gật đầu, theo khúc ma ma lên xe ngựa, nhanh chóng hướng thấm phương viên mà đi. Hứa Yên Hàn ở sảnh ngoài bên trong không được đi tới đi lui, thường thường liền nhìn về phía cửa, giao nhi như thế nào còn chưa tới đâu. Ý đức trưởng công chúa rối tay đem nàng giữ chặt, có chút bất đắc gì nói, mau chút ngồi xuống nghỉ một lát nhi, từ bến tàu trở về cũng yêu cầu một đoạn thời gian, giao nhi nói hôm nay trở về. nhất định sẽ không vãn lâu lắm. Mẫu thân, ngài nói giao nhi một nữ hài tử mọi nhà, lúc này đây ở Giang Nam muốn ăn nhiều ít khổ. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, đứng vậy, phía trước nàng tới chờ lệnh, khăng khăng muốn đi Giang Nam tìm kiếm Việt Vương, ta xem nàng một lòng say mê phân thượng đồng ý, nhưng nàng mới vừa đi không đến một canh giờ, ta này trong lòng liền hối hận, nếu là lại có lần sau, nói cái gì ta cũng sẽ không tha nàng đi ra ngoài. Hứa Yên Hàn làm như có thật gật gật đầu, mẫu thân nói chính là, lần sau tuyệt đối không cho nàng đi ra ngoài. Cẩm lan cùng Cẩm xảo ở một bên cười trộm không ra tiếng, trưởng công chúa cùng phu nhân ngoài miệng nói lợi hại. Một khi tiểu thư thật cầu đến các nàng trước mặt, trước hết mềm lòng kiên trì không được vẫn là các nàng. Trưởng công chúa, phu nhân, quận chúa đã trở lại. Thị nữ thông báo thanh tràn đầy vui sướng. Hứa Yên Hàn vội vàng đợi Y đức trưởng công chúa đón đi ra ngoài. mươi 528 thật cũng giả khi giả cũng thật. Một vân dao vừa mới xuống xe ngựa đi vào tiền viện, liền nhìn đến đầy mặt kích động bà ngoại cùng mâu thân, tức khắc chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, vội vàng tiến lên quỳ xuống đất hành lễ, vân giao gặp qua bà ngoại, gặp qua mâu thân. Mau chút lên, làm bà ngoại hảo sinh nhìn một cái. Ý đức trưởng công chúa tiến lên đem một vân dao nâng dậy tới, từ trên xuống dưới ngâm nghĩa, gầy, ta giao nhi chịu khổ. Mộc vân dao đầy mặt sán lạn ý cười đúng vậy bên ngoài nhưng khổ vẫn là bà ngoại cùng mẫu thân bên người hảo ta về sau không bao giờ ra cửa hảo không ra đi liền không ra đi ý đức trưởng công chúa lôi kéo Mộc vân dao nhìn sau một lúc lâu liên tiếp thanh phân phó người đi chuẩn bị ăn hứa yên hàn cũng vội vàng làm người đem nàng thân thủ ngao chế sôi ngọt thập cẩm bưng lên toàn bộ thấm phương viên bởi vì Mộc vân dao trở về hoàn toàn náo nhiệt lên trong hoàng cung Việt vương bị tuyên nhập trong điện lúc sau, quỳ xuống đất hướng hoàng thượng hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đứng dậy đi. Hoàng đế đánh giá Việt vương, thấy hắn bình an không có việc gì, chỉ là so với phía trước gầy không ít, chậm rãi đem trong mắt lo lắng để ép đi xuống. Việt vương lại là buông xuống đầu không có động tác, nhi thần không có thể đem giang nam thuế mới thiếu hụt một án điều tra rõ ràng, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế giữa mày vừa động, nghĩ đến du vương đưa lên tới sổ con. trong lòng hiện lên một đạo ám sắc, chuyện này chấm đã làm du vương đi điều tra, ngươi liền không cần hỏi đến. Phu hoàng, Giang Nam thuế mối thiếu hụt mức thật lớn, phía trước Dương Châu thành Diêm Thương nhóm vì bổ khuyết thuế mối thiếu hụt tự mình cấu kết quan viên, giả tạo mối thuyền chìm nghỉm biểu hiện giả dối. Lúc này mới qua đi không bao lâu, lại xuất hiện đồng loạt thiếu hụt án, nếu là không điều tra rõ ràng, triều đình uy nghiêm ở đâu? Hoàng đế giữa mày nhăn càng khẩn, muốn mở miệng gian dạy việt vương hai câu. Nghĩ đến hắn này đoạn thời gian chịu khổ lại không đành lòng Quân Việt, chấm làm ngươi không cần lo cho Ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ không thành Việt vương sắc mặt một bạch Ngay sau đó vội vàng lắc đầu Nhi thần không dám Nhìn đến hắn này phó thân sắc Hoàng đế trong lòng càng thêm áy náy Lúc này đây giang nam tao thai Hắn chịu liên lụy cuối cùng Còn kém điểm bỏ mạng ở nghi thủy thành Nếu không phải vân giao vừa lúc đổi tới Hắn chỉ sợ Nghĩ đến đây Hoàng đế không khỏi chậm lại ngữ khí. Quân Việt, lúc này đây ngươi tiến đến Giang Nam gặp nạn, Vân Giao liền đi Giang Nam tìm ngươi. Chuyện này ở kinh đô bên trong truyền ồn ào huyên náo, Ngươi có thể tưởng tượng hảo nên như thế nào ứng đối. Việt vương thần sắc càng thêm lãnh lạnh, Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tâm duyệt vân giao, cầu phụ hoàng thành toàn. Ngươi, ngươi nhưng minh bạch chính mình đang nói cái gì? Là, nhi thần minh bạch. Hoàng đế đứng dậy đi đến Việt vương trước mặt. trong ánh mắt mang theo nồng đậm xem kỹ ngươi cùng một vân giao là cứu cứu cùng cháu ngoại gái quan hệ một khi các ngươi hai người ở bên nhau đem đã chịu vô số chỉ trích ngươi bối khởi sao nhi thần bối đến khởi một khi ngươi cùng nàng ở bên nhau liền sẽ bị các ngôn quan bàn bạc vì miệt thị luân thường này sẽ trở thành ngươi cả đời tay mãi thậm chí gần bằng vào điểm này ngươi chỉ sợ cũng muốn cùng đại vị vô duyên ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao nhi thần cam tâm tình nguyện việt vương thần sắc kiên nghị nghe được hắn chém đinh chặt sắt giống nhau trả lời hoàng đế thần sắc phức tạp quân việt ngươi bối đến khởi ngươi cam tâm tình nguyện như vậy vân giao đầu. nàng thân là một nữ tử cũng có thể đủ gánh vác đến khởi cũng nguyện ý ngươi từ bỏ này đó sao thế gian nữ tử cái nào không hy vọng nhà mình phu quân thành tựu một phen bá nghiệp ngươi vì nàng từ bỏ này đó chờ ngươi từ bỏ lúc sau nàng còn sẽ lựa chọn ngươi sao việt vương ngẩng đầu lên Phu hoàng, nhi thần tin tưởng vân giao, nàng sẽ không bởi vì nhi thần thân cư địa vị cao mà nịnh nọn, cũng sẽ không bởi vì nhi thần nghèo túng mà rời xa. Hoàng đế nhắm mắt lại, thật mạnh thở dài, hào đi, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền thuận theo tự nhiên đi, Trẫm giả rồi, cũng quản không được các ngươi như vậy nhiều. Việt vương trong ánh mắt hiện lên một mặt vui sướng, vội vàng không mình hành lễ, nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Hắn đã làm tốt thừa nhận hoàng đế lôi đình cơn giận chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sự tình thế nhưng này đem thuận lợi liền giải quyết, quả thực dễ dàng làm người không dám tin tưởng. ngươi hoàng cô cô cũng vẫn luôn nhớ mong ngươi ngươi ra cung lúc sau liền đi thấm phương viên thỉnh an đi. Đúng vậy, chờ đến Việt vương đi ra ngoài, hoàng đế nhịn không được trầm trầm thần sắc, từ lạc, ngươi đi chuyển chấm khẩu dụ liền nói chấm hồi lâu không thấy một vân giao, làm nàng tiến cung phương hướng chấm thỉnh an, mau một ít. tốt nhất đuổi ở Việt Vương đến thấm phương viên phía trước. Đúng vậy. Một vân dao vừa mới ăn xong đồ vật, đang bị ý đức trưởng công chúa vội vàng về phòng nghỉ ngơi, liền nhận được tuyên nàng tiến cung khẩu dụ, bà ngoại, hoàng thượng như thế nào đột nhiên tuyên ta tiến cung. Ý đức trưởng công chúa giúp nàng sửa sang lại một chút váy áo, làm người lấy tới một con loan phượng điểm thúy bộ diêu cho nàng cắm ở phát gian, hảo, đi thôi, hoàng thượng còn có thể làm khó dễ ngươi một cái vãn bối không thành. Một vân giao ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, là, kia vân giao liền tiến cung đi. Một vân dao xe ngựa vừa mới rời đi thấm phương viên, tiến đến thỉnh An Việt Vương liền tới rồi. Ý đức trưởng công chúa nhịn không được khẽ cười một tiếng, hoàng thượng cái này cấp tính tình, thật đúng là một chút thời gian đều không chậm trễ. Hai đứa nhỏ vừa mới trở về, cũng không biết làm cho bọn họ nghỉ một chút lại nói. Hứa yên hàn nhịn không được lo lắng, mẫu thân. Hoàng thượng thật sự sẽ không khó xử Giao Nhi sao. Rốt cuộc hắn cũng không biết Việt vương cùng Giao Nhi đều không phải là. Thật cũng giả khi giả cũng thật. Hoàng thượng nơi đó ý đức trưởng công chúa lược dừng lại đốn, hơi hơi xoay câu chuyện. Hắn phía trước nếu đáp ứng rồi ta sẽ không khó xử Việt vương cùng Giao Nhi. Hiện tại tự nhiên sẽ không nuốt lời, yên tâm đi. Ân. Một vân giao tiến vào Hoàng Cung, một đường từ Lý Công công dẫn, trực tiếp đi vào thư phòng viết kiến. Đế vương như cũng là phía trước uy nghiêm bộ dáng, chỉ là thái dương đầu bạc tựa hồ nhiều một ít, trên mặt cũng mang theo một tia không dễ phát hiện mệt mỏi, một vân dao gặp qua hoàng thượng. Hoàng đế dừng lại bút son, túi đầu nhìn qua, đứng dậy đi, giang nam một hàng còn thuận lợi. Thác hoàng thượng phúc, hết thể đều còn thuận lợi. Hoàng đế nhìn gây ốm rất nhiều một vân dao, ánh mắt xẹt qua một tia nhu sắc, đảo cũng là làm khó ngươi, nhưng sẽ chơi cờ. Đi theo bà ngoại học một ít, nhưng cũng không tính tinh thông. Nghe Hoàng thượng đột nhiên chuyển biến câu chuyện, một vân dao trên mặt ý cười bất biến, thấy từ lạp lấy quá bàn cờ, liền tiến lên hỗ trợ thu thập. Hoàng đế nhìn nàng tự tại bộ dáng tâm thần không khỏi đi theo thả lỏng một ít, vốn dĩ chỉ là thử, hiện giờ lại thật nhiều vài phần chơi cờ tâm tư. Hoàng thượng, ta là văn bối, ngại khiến cho ta chấp hắc đi trước như thế nào? Hảo! Một vân giao tức khắc bật cười. nhẹ nhàng doanh doanh ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử hoàng đế nhìn một vân giao là tử không khỏi cưới lắc lắc đầu chấm cờ nghệ là hoàng tỷ dạy dỗ vì tại hạ cờ thượng đánh bại hoàng tỷ chấm chính là nghiên cứu hồi lâu ngươi bắt chước nàng chơi cờ phong cách tất nhiên là không thắng được chấm một vân giao nhìn nhìn chính mình hạ xuống hạ phong hát tử không khỏi đem chính mình vừa mới rơi xuống quân cờ thu lên kia hoàng thượng làm ta một bước làm ta hối một nước cờ hạ cờ không rút lại Ngươi như vậy cũng không phải là quân tử tác phong." Hoàng đế vội vàng lắc đầu. "Ta là nữ tử, không phải quân tử, không sợ." Mục Vân giao đem hắc tử dịch vị trí, cười ngâm ngâm nhìn đế vương, cuối cùng bằng vào hủy hoại ba bước cờ tiện nghi, thế nhưng chỉ là thua con rẻ. Chương 529 dự cảm bất hảo. Hoàng đế tức giận bất bình đem quân cờ bông "Ngươi cờ phong không tốt, chấm về sau bất hòa ngươi hạ." Hắn phía trước còn muốn mượn chơi cờ nhìn một cái Mục vân giao tâm cơ mưu lực đâu, kể từ đó hoàn toàn bị quấy rầy. Hoàng thượng đừng nóng giận, chờ ta trở về đi theo bà ngoại khổ luyện một chút cơ thuật, về sau cũng làm hoàng thượng đi lại đó là. Chẳng có thể cùng ngươi một cái tiểu nữ hài giống nhau sao? Hạ cờ không rút lại mới là quân tử tắc phong. Nhìn Mục vân giao nghiêm túc thần sắc, hoàng đế tức khắc cảm giác chính mình ở cùng một cái hài tử so đo, thế nhưng cảm thấy vô cùng ấu trĩ. Một vân giao chấp trước mắt, ta cũng sẽ không đem hoàng thượng đi lại sự tình nơi nơi tuyên dương, không có việc gì. Hoàng đế bất đắc dĩ cười một tiếng, bị như thế một gián đoạn, nguyên bản bởi vì Việt vương mà lược hiện trầm trọng tâm tư đã đi hơn phân nửa, ngươi. Tính, chờ ngươi đem cờ thuật luyện hảo rồi nói sau, châm trong, trong cung hà trà hương lộ không có, ngươi hiện tại trở về kinh đô, mau chút xào chế một đám ra tới hiếu kính một chút sớm. như thế nào? Hảo. Chờ ta hồi thấm phương viên, lập tức làm người chuẩn bị thượng đẳng trà phẩm tân diệp, kinh đô bên trong địa linh nhân kiệt, Sơn Thủy cũng bị Hoàng thượng Long khí lây dính, xào chế ra tới lá trà tất nhiên so với phía trước kia một đám muốn thượng đẳng rất nhiều. một vân giao thẳng tắp đứng, ánh mắt thanh thấu khỏe môi mỉm cười, duyên dáng yêu kiểu giống như một chi thanh liên, mang theo bừng bừng sinh cơ. Hoàng đế nhịn không được cười một tiếng, ân, trở về đi, trẫm cũng không nhiều lắm lưu ngươi. Ngươi lại chơi trong chốc lát, không nói được hoàng tỷ liền phải tới trong cung hướng chấm muốn người. Kia vân giao cáo lui, ngày khác lại đến vân an hoàng thượng. Đi thôi. Chờ đến một vân giao lui xuống đi, hoàng đế lại nhìn thoáng qua bàn cờ, hơi hơi lắc lắc đầu. Từ lạp đánh bảo nói, hoàng thượng đối Đại văn bối thật là khoan dung rộng lượng, ôn nhàn quận chúa tuổi thượng ấu. Ở cơ thuật thượng tự nhiên còn có điều khiếm quyết, nếu không phải hoàng thượng có nghị thầm làm, chỉ sợ lần này là thua thảm. Hoàng đế tùy tay đem quân cờ phất loạn, vậy ngươi đã có thể sai rồi. Từ lạp trên mặt ý cười gãi đúng châu ngứa, chẳng lẽ, ôn nhàn quận chúa còn tuổi nhỏ ở cờ thuật thượng liền phá lệ có thiên phú. Hoàng đế cười một chút, tùy tay méo lên một quả hát tử, vân giao là hoàng tỷ ngoại tôn nữ. Từ lạp hơi hơi sửng sốt, trên mặt ý cười không có biến hóa, trong lòng suy nghĩ lại là chậm rãi thu liễm. Đúng vậy, ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, tựa hồ có tầng này thân phận. Ôn nhàn quận chúa làm ra sự tình gì tới đều không kỳ quái. Rốt cuộc, nàng trong thân thể chạy xuôi trưởng công chúa huyết mạch, vị kia vài thập niên trước kinh tài tuyệt diễm, làm cho cả đại lịch triều đều vì này khuynh đảo trưởng công chúa điện hạ. Mục vân giao ra hoàng cung, cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng đón nhận tin đến, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có gì sự tình, trở về đi. Tiểu thư, trên xe ngựa, Việt vương điện hạ chờ ngài đâu? Mộc Vân Giao bước chân hơi đốn, lên xe ngựa lúc sau nhìn đến Việt Vương lo lắng thần sắc, không khỏi cười nói, Hoàng thượng trong cung hà trà hương lộ uống xong rồi, liền tuyên ta tiến cung nói một tiếng, làm ta xảo chế hảo cho hắn đưa qua đi một ít. Việt Vương đánh giá Mộc Vân Giao, thấy nàng vẻ mặt không có chút nào miễn cưỡng, vẫn luôn dẫn theo tâm chậm dãi thả xuống dưới, phụ hoàng không có nói chuyện của chúng ta sao. Hắn vừa tới đến thấm phương viên, liền nghe nói Mộc Vân Giao bị tuyên tiến cung. lúc ấy chỉnh trái tim liền nhắc lên phu hoàng tính tình lãnh lạnh nếu là hắn cảm thấy cùng chính mình nói không thông ngược lại khó xử vân giao như vậy vân giao nên có bao nhiêu bị khuất một vân giao lắc đầu không có ngươi tiến cung thời điểm hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì sao hoàng thượng nguyên bản tính toán tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không có mở miệng phu hoàng nói hắn sẽ không quản chuyện của chúng ta làm ta tự giải quyết cho tốt một vân giao hơi hơi sửng sốt thứ ra ta tổng cảm thấy chuyện này không giống bình thường mặc kệ là bà ngoại vẫn là hoàng thượng đối bọn họ hai người quan hệ đồng ý đều quá mức dễ dàng phảng phất bọn họ chi gian bối phận huyết thống ngăn cách không tồn tại giống nhau việt vương liễm hạ đôi mắt đáy mắt hiện lên một đạo hữu ám quan mang ta biết có lẽ là ta suy nghĩ nhiều hoàng thượng cùng bà ngoại không ngại mới hảo như vậy chúng ta chi gian cũng coi như là không có trở ngại việt vương áp xuống thâm trầm tâm tư nắm lấy một vân dao tay đặt ở ngực chỗ giao nhi nếu là nếu là cái gì một vân dao thấy hắn dừng lại câu chuyện không khỏi ra tiếng dò hỏi không có gì việt vương lắc đầu hắn trong lòng có loại không phải thực tốt dự cảm nhưng hiện tại hết thảy đều không coi chứng cứ vẫn là muốn tra một chút lại nói hai người cùng về tới thấm phương viên hướng ý đức trưởng công chúa thỉnh song an lúc sau việt vương liền đi trước rời đi một vân dao trở lại phòng Sáu lượng thực mau đuổi lại đây, gặp qua chủ tử, dựa theo ngài phân phó, nhưng cái đó ngân lượng đại an bài hảo. Một vân giao nghe vậy nhịn không được dơ lên khỏe môi, hảo, này dọc theo đường đi vất vả ngươi. Chủ tử, ta còn tra được một chút sự tình, là có quan hệ với Việt Vương Điện Hạ. Hán, hắn làm sao vậy? Việt Vương Điện Hạ ở xem thành thời điểm giết qua một người, người nọ là nhiều năm trước sáu đại thế gia đứng đầu lạc gia lạc gia lạc côn. Một vân dao nhịn không được nhăn lại giữa mày, nhiều năm trước sáu đại thế gia không phải đều bị hoàng thượng hạ lệnh diệt trừ sao? Là, dựa theo hồ sơ ghi lại, sáu đại thế gia đều là bị mãn môn sao chảm, giống lạc côn người như vậy, lý nên hoàn toàn không có tránh được khả năng, nhưng hắn thực sự còn sống, hơn nữa, vẫn luôn sống đến hiện tại. Nếu không phải Việt vương điện hạ ra tay, chỉ sợ hắn còn sẽ bình yên sinh hoạt một đoạn thời gian. Sáu đại thế gia một vân giao nhẹ nhàng mà nhỉ non một câu, chỉ cảm thấy chuyện này phá lệ kỳ quặc. Sáu lượng, ngươi người hảo sinh điều tra một chút, ta cảm thấy chuyện này không giống bình thường, không nói được bên trong cất giấu đại bí mật. Đúng vậy, sáu lượng ngồi bẩm xong ngẩng đầu nhìn một vân giao, trong mắt mang theo không dễ phát hiện quan tâm. Chủ tử, ngài hẳn là hảo sinh nghỉ tạm một đoạn thời gian. Lúc này đây ở Giang Nam bị như vậy nhiều khổ, người đều gầy ốm. Một vân dao hơi hơi sửng sốt, nhịn không được rũ mắt nhìn về phía sáu lượng, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ chi sắc, sáu lượng, ngươi. Sáu lượng trong lòng căng thẳng, ánh mắt lại ở một vân dao nhìn qua nháy mắt khôi phục thành di vãng lô trống không gợn sóng bộ dáng, chủ tử còn có cái gì phân phó sao. Không có gì, ngươi cũng đi xuống hảo sinh nghỉ ngơi đi. Một vân dao bừng tỉnh gian có loại sáu lượng thích nàng ảo giác, nhưng cẩn thận đi xem hắn thần sắc. lại cảm thấy không có gì dị thường, tựa hồ mới vừa rồi quan tâm ánh mắt là nàng ảo giác. Đúng vậy. Chờ đến sáu lượng lui ra ngoài, cẩm lan bưng đường phèn nấm tuyết canh đi lên, tiểu thư, đây là nô tỳ hầm đồ ngọt, ngài nếm thử. Một vân dao có chút thất thần, ý bảo nàng đem canh canh đặt ở một bên, cẩm lan, ngươi cảm thấy sáu lượng người này như thế nào? Sáu lượng. Hán đối tiểu thư cực kỳ trung tâm, ngày thường làm việc cũng bền chắc, Tiểu thư như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Không có gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ta rời đi trong khoảng thời gian này, nghe vân phường cùng không tiện lâu nhưng hết thể thuận lợi. Hồi bẩm tiểu thư, này hai nơi sinh ý đều là phát triển không ngừng, đặc biệt là giang nam bên kia nghe vân phường cùng không tiện lâu cứu tế nạn dân việc thiện chuyển tới lúc sau, kinh đô bên trong duy trì người liền càng nhiều, hiện giờ nghe vân phường chung các thợ theo cơ hồ lo liệu không hết quá nhiều việc. còn từ địa phương khác điều phái lại đây một ít. Không tiện lâu bên kia tân một quý lá trà thu thập đã chịu một ít ảnh hưởng, bất quá cũng không tính đại, hơn nữa năm nay lá trà nơi tiêu thụ tốt, trừ bỏ lưu lại tự dùng lá trà bên ngoài, thượng trung hạ tam đẳng trà phẩm đều cùng không đủ cầu, sổ sách đều đúng hạn đưa tới, đặt ở tiểu thư thư phòng nội. Ân, ta đã biết, tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày lại vội những việc này đi, không nóng nảy, còn nữa nói. Quá hai ngày Hoàng thượng tất nhiên sẽ ban thưởng ngài cùng Việt vương điện hạ, lại muốn ứng phó không ít người đâu. Hảo, chương 530 tô ra Chung kết. Mục Vân Giao nghỉ ngơi một ngày, liền phân phó không tiện lâu đem tân ngắt lấy thượng đẳng trà phẩm Tiên Diệp đưa tới, cùng nhau đưa lại đây. Còn có nguyên bộ sao lá trà dụng cụ. Mục Vân Giao âm thầm nói một tiếng có tâm, rồi sau đó liền bắt đầu cẩn thận chọn lựa lá trà. Ý đức trưởng công chúa nhìn đến nàng này phó không chịu ngồi yên bộ dáng, không khỏi cảm giác từng trận đau lòng, lúc này mới vừa trở về, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày. Bà ngoại, này qua lại dọc theo đường đi đều có người cẩn thận chăm sóc, cũng không có nhiều mệt. Hoàng thượng trong cung lá trà uống xong rồi, ngày nơi đó thừa cũng không nhiều lắm, thừa dịp này hai ngày thời tiết hảo, vừa lúc xào chế ra tới, ta cũng coi như là lại một cọc tâm sự. vay đầu lại ta liền tiến cung nói nói hoàng đế, người này một phen tuổi, vẫn là vội vàng tao táo, cũng không biết làm ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Hoàng thượng cũng không có thúc giục là ta chính mình không chịu ngồi yên, bà ngoại muốn nói liền tới nói ta, ta nhất định thuận theo nghe. Một vân giao vội vàng gặp may nói, Ngươi nha, ý đức trưởng công chúa đi lên trước tới, nhéo lên một mảnh lá trà đặt ở mũi hạ người người tạm dừng sau một lát nói, giao nhi, ta nghe nói. hứa kỳ cũng đi giang nam đúng vậy lúc ấy nhìn thấy nàng thời điểm ta cũng thực ngoài ý muốn này một đường đến giang nam nhưng không dễ dàng giao nhi hứa kỳ tâm tư ở việt vương trên người nhưng nàng xưa nay có chừng mực cho nên ta chưa từng có nói qua cái gì nhưng cảm tình việc ai cũng nói không chừng người này cũng sẽ thường xuyên biến hóa cho nên nếu là nàng lướt qua ngươi trong lòng tuyến đại nhưng tự hành xử trí không cần băn khoăn rất nhiều Đối với tiểu bối sự tình, nàng xưa nay chủ trương làm cho bọn họ chính mình giải quyết, nhưng giao nhi tâm tư trọng, mặc kệ làm cái gì đều phải suy nghĩ chu toàn, nàng sợ vân giao sẽ băn khoăn nàng mà ở hứa kỳ sự tình thượng ủy khuất chính mình. Cảm tình việc miễn cưỡng không được, nếu là hứa kỳ biết khó mà lui, kia tự nhiên tốt nhất, nàng cũng sẽ không bạc đãi nàng, nếu là nàng ở biết rõ vân giao cùng Việt Vương cảm tình kiên trinh lúc sau như cũ đặt chân đi vào, kia có hại cũng chẳng trách người khác. Mục vân giao sửng sốt, ngay sau đó trong lòng sinh ra từng trận ấm áp, bà ngoại yên tâm, ta biết như thế nào làm. hào ý đức trưởng công chúa giúp kéo qua mục vân giao tay, phát giác tay nàng chỉ thô giáp rất nhiều, nhịn không được thở dài một tiếng, tiếp theo vội ngươi đi, bà ngoại chờ uống ngươi xảo chế trà mới. Đúng vậy. Khúc ma ma đợi ý đức trưởng công chúa hướng ra phía ngoài đi, vừa mới đi ra ngoài không bao xa, liền nghe được thị nữ tiến đến bẩm báo, nô tỳ gặp qua trưởng công chúa. Hứa tiểu thư từ Giang Nam đã trở lại, cô ý tiến đến Thình An. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt hơi hơi một ngừng, khúc ma ma, ngươi đi chọn lựa một ít trang sức ban thưởng cấp hứa kỳ, nói cho nàng, xa đổ trở về không cần đa lễ như vậy, trở về hảo sinh nghỉ ngơi đi. Là, trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa khẽ thở dài một cái, người này đều có tư tâm, nàng cũng không ngoại lệ, cùng một vân giao đứa cháu ngoại gái này so sánh với. Hứa kỳ tự nhiên xa vài phần, nàng chính mình đều luyến tiếp ủy khuất giao nhi, lại như thế nào sẽ bởi vì hứa kỳ làm nàng khó xử. Hứa kỳ từ khúc ma ma trong tay tiếp nhận ban thưởng, mệt mỏi sắc mặt càng thêm tái nhợt, là, đa tạ trưởng công chúa ban thưởng. Khúc ma ma mỉm cười hành lễ, rồi sau đó xoay người về tới thấm phương viên. Một vân giao nghiêm túc phiên lượng lá trả, trong ánh mắt quang mang nghiêm túc. Cẩm lan đi tới, tiểu thư. Hứa kỳ tiểu thư mới vừa rồi tiến đến tỉnh An, trưởng công chúa điện hạ ban thưởng đồ vật lúc sau, khiến cho nàng trở về hảo sinh nghỉ ngơi. Ba ngoại không có thấy nàng. Đúng vậy. Một vân dao giật giật giữa mày, yên lặng mà đem này phân cảm động tồn tại trong lòng. Hứa kỳ cùng các thái y y đã trở lại, như vậy độc nương từ đâu? Nàng hẳn là sớm đến mới là. Chờ nàng này một đám lá trà xào chế hảo, lô hàng lúc sau phân tặng đến các nơi. Như cũ không có độc nương tử tin tức. Một vân giao có chút lo lắng, suy nghĩ vài lần có phải hay không làm sáu lượng phái người đi tìm, cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng. Lâm Giang thành bên kia sự tình tiến triển thuận lợi, một vân giao làm người đem bà đỡ chi tử sức giãn đưa đến thuận thiên phủ. Tô Văn Viễn cùng Tô Thanh Ngô trước mắt vẫn cứ bị giam giữ ở hình bộ thiên lao. Trong lúc, lục công chúa liên tiếp muốn xông ra đi cung điện tìm hoàng đế cầu tình, đều bị cung nhân ngăn cản xuống dưới. Thầm bình hoẹ nhận được án tử hỏi do án kiện nguyên do lúc sau, vội vàng đi vào trưởng công chúa phủ cầu kiến. Một vân giao cũng không có trước tiên nói cho nhà mình mẫu thân ở Giang Nam gặp được tô lão phu nhân bà đỡ chi tử sức giãn sự tình, cùng với từ nàng trong miệng nghe được thuật lại, mẫu thân hẳn là càng muốn này có án kiện có thể thành tích phân minh. Ý đức trưởng công chúa nghe xong sự tình ngọn nguồn, trực tiếp mang theo hứa yên hàng tiến cung, đem sự tình thọc tới rồi hoàng đế trước mặt. Có sức giãn cái này chứng nhân, lại có lúc trước Tô Gia bà đỡ lưu lại tự tay viết thư tín, hơn nữa hứa yên hàn dưỡng phụ mẫu lời chứng, Tô Gia rốt cuộc đã không có xoay người cơ hội. Hoàng đế tức giận, hắn không nghĩ tới Tô Gia thế nhưng có như vậy đại lá gan, đem ý đức trưởng công chúa nữ nhi tự mình giấu đi, còn một tàng chính là như vậy nhiều năm, thậm chí an bài nàng gả chồng sinh con, nếu không phải vân giao tính tình nhạy bén, không nói được. Trưởng công chúa vĩnh viễn đều không có tìm về chính mình nữ nhi cơ hội, mà đầu sỏ gây tội tô ra hiện tại như cũ tiêu giao tự tại. Án tử chuyển giao tới rồi hình bộ, hình bộ sấm rền gió cuốn thực mau liền đem án kiện thẩm tra xử lý rõ ràng. Hoàng đế tự mình hạ chỉ, tô ra lão phu nhân tôn thị cùng tô văn viễn lấy hãm hại huệ y, y phu nhân cùng ôn nhàn quận chúa tội danh ban chết, đã cùng lục công chúa hòa ly tô thanh ngô bởi vì mưu hại vợ cả trương nguyện. lưu đầy tám trăm dặm xuống quân. Tô ra nhị phòng nhưng thật ra không có đã chịu bao lớn liên lụy, chẳng qua tô Chí Sa vẫn là bị biến quan. Tô văn viễn trở đợi bị chém đầu, Lão phu nhân tôn thị lại bị khai ân ban rượu độc. Ra tới ban rượu độc chính là từ lạp đồ đệ Lý Đức, ở đi tô ra phía trước, liền trước tiên làm người cấp một vân giao tặng tin tức. Một vân giao nghe được tin tức lúc sau cân nhắc một lát, đổi quá quần áo lúc sau đi tô ra. lý đức mang theo thị vệ ở an hòa huyện bên ngoài chờ nhìn thấy một vân giao vội vàng tiến lên cung kính hành lễ gặp qua ôn nhàn quận chúa lý công công không cần đa lễ hôm nay đa tạ công công cân nhắc chu toàn ta có hai câu lời nói muốn cùng tôn thị nói một câu làm phiền công công chờ một lát quận chúa xin cứ tự nhiên nô tài đám người liền ở sân bên ngoài chờ một vân giao bước vào phòng ôn ma ma cùng lâm ý y nữ vội vàng quỳ xuống đất các ngươi đứng lên đi Ta đã vì các ngươi an bài hảo nơi đi, ôn ma ma ngươi có thể đến nhị phu nhân nơi đó tiếp tục chiếu cô tô hiếu. Đến nỗi lâm y hề nữ, ngươi nguyên bản tiện tịch đã tiêu trừ, ta giúp ngươi một lần nữa vào hộ tịch. Hiện giờ, ngươi chỉ là một cái bình dân áo vải da bình thường nữ tử. đa tạ con chúa. Hai người vui mừng khôn xiết, các nàng còn tưởng rằng mục vân giao đã sớm đem các nàng quên mất, không dự đoán được nàng thế nhưng đã an bài thỏa đáng. Thấy một vân giao hướng đi. Lâm Y ghi hẻ nữ vội vàng tiến lên giúp một vân dao đánh lên mảnh. Quận chúa tiểu tâm một ít, này đó thời gian lão phu nhân mơ mơ màng màng, thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Ta đã biết. Lâm Y ghi hẻ nữ lấy ra ngân trầm ở tôn thị trên người chát vài cái, lại cho nàng uy chút dược. Lúc này mới thối lui đến bên ngoài chờ. Tôn thị chậm rãi quay đầu tới, thấy rõ một vân dao bộ dáng, tức khắc hung hăng mà nghiến răng. Một vân dao, một vân dao ngươi tiện nhân này. Phát giác chính mình có thể nói lời nói lúc sau, nàng vội vàng lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng, người tới, cứu mạng. Là một vân giao hại tô ra, là nàng hại ta, người tới, người tới nổ, Lao phu nhân, ngài không cần uổng phí sức lực. Hiện tại sẽ đến nơi này xem ngươi, cũng cũng chỉ dư lại ta. Trước 531 duy độc Việt vương không có khả năng. Tôn thị gắt gao mà trừng lớn đôi mắt, nàng cả người gây lợi hại, hiện giờ khuôn mặt tiểu tụy. hoàn toàn đã không có gì vãng phú quý ung dung bộ dáng, phảng phất là một khối bao da thịt bộ xương khô, một vân giao, ngươi hảo ngoan độc tâm tư. Tô ra làm cái gì, người trong lòng rõ ràng, hoàng thượng phá lệ khai ân, cho ngươi ban một ly rượu độc, cũng coi như toàn ngươi thân là lao phu nhân thể diện, tô văn viễn liền tương đối thê lương, hắn bị phán xử thu sau xử trảm lưu không được toàn thây không nói, tô thanh ngô cũng bị lưu đầy xung quân. không có biện pháp giúp hắn thu liễm thi cốt, đỡ quan quản, cũng may nhị phòng người đều hảo hảo mà, có thể chiếu cô tô nhã nhàn đám người, lao phu nhân hẳn là cảm thấy vui mừng. Tôn thị từng ngụm từng ngụm thở phì phò, chỉ cảm thấy từng trận hô hấp khó khăn, một vân giao, ngươi không chết tử thế được. Tới rồi hiện tại, lão phu nhân liền không cần xính miệng lưỡi cực nhanh, ngươi chẳng lẽ còn phân không rõ ràng lắm tình thế. Ngươi lúc này chọc giận ta, không nói được ta liền đúng như ngươi mong muốn tâm tư ngoan độc một chút trực tiếp tuyệt ngươi tô gia can tôn thị gắt gao mà cắn răng trong mắt tràn đầy oán độc chi sắc ta hẳn là sớm chút động thủ đem ngươi cùng hứa yên hàn giết chết tại hạ yển thôn mục vân giao nhịn không được cười nhạo một tiếng trên đời này nhưng không có thuốc hối hận tôn thị xoay đầu tới từ trên xuống dưới nhìn vài lần mục vân giao không có hảo ý giơ lên khỏe môi mục vân giao ta nghe nói ngươi thích việt vương Thậm chí còn vì Việt vương đến Giang Nam đi tìm hắn. Một vân giao đi đến xa hơn một chút một ít địa phương tìm cái ghế ngồi xuống, xoay người lại nhìn Tôn Thị. Phía trước lâm y lì nữ còn nói ngươi có chút thần trí mơ hồ, theo ý ta tới ngươi nhưng thật ra thanh tình thực, cho dù là nằm ở trên giường, như cũ quan tâm bên ngoài nhất cử nhất động. Tôn Thị tươi cười càng thêm có vẻ vặn mẹo, ta có một bí mật, là có quan hệ với Việt vương thân thế, ngươi muốn biết sao. Việt vương điện hạ thân thế có cái gì bí mật đáng nói. Một vân dao nâng lên đôi mắt, thần sắc có vẻ rất là nhàn nhã, kỳ thật trong lòng đã nhắc lên, ở thu được Lý Đức tin tức lúc sau, nàng vốn là không nghĩ lại đến tô ra, rốt cuộc đối trước mắt vị này lao phu nhân tôn thị, nàng trong lòng chỉ có hận ý, tái kiến sẽ chỉ làm chính mình trong lòng cách tướng thôi. Bất quá nghĩ đến Việt vương ở xem thành nhìn thấy là côn, nàng lại nhịn không được tới một chuyến. Vì chính là muốn từ tôn thị trong miệng thám thính một chút năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha tôn thị nghiêng thân mình, cười đến cực kỳ làm cản, ngươi nên sẽ không cho rằng Việt Vương Điện Hạ thật là hoàng hậu con vợ cả đi. một vân giao ánh mắt đột nhiên run lên, chật ngước mắt vọng qua đi, thật là không thể tưởng được, chết đại đến nơi, ngươi thế nhưng còn dám phản thành Việt Vương Điện Hạ. Ha ha, dính liễu hắn. Ta dùng đến dính liễu hán sao? một vân giao. Ta đại lịch triều ngôi vị hoàng đế truyền thừa xưa nay chủ trương lập đích lập trường, ngươi cho rằng bắt được Việt vương điện hạ, thậm chí không màng liêm sỉ mạo đêu danh cũng muôn rán hán, sau này liền có cơ hội nhập chủ trung cung. Chẳng lẽ không phải sao? Lao phu nhân nếu có thể nghe được ta ở bên ngoài hành tung, nghĩ đến cũng đã rõ ràng lang vương hòa tấn vương ở giang nam hành động, bằng vào bọn họ quật dòng sông tan băng đê, hại bá tánh làm. Hoàng thượng là tuyệt đối không có khả năng đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hai người kia. Như vậy trong triều thành niên Hoàng tử, cũng chỉ dư lại Du Vương cùng Việt Vương Điện Hạ. Du Vương Điện Hạ tâm không ở triều đình, ngày thường nói chuyện làm việc hào phóng không kềm chế được, thả hắn cùng Việt Vương Điện Hạ huynh đệ tình thâm. Chỉ cần lợi dụng điểm này hơi xử một ít thủ đoạn, thực dễ dàng là có thể đủ đem hắn dấm đi xuống. Như vậy còn có ai là Việt Vương Điện Hạ đối thủ? Ngươi nằm mơ. Nghe một vân giao bệnh tốt kế hoạch, tôn thị nhịn không được cất tiếng cười to, ta nói cho ngươi, ai đều có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, duy độc Việt vương không có khả năng. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Ngươi một cái người sắp chết, trong lòng lại hận độc ta, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Ha ha, ngươi sợ hãi. Nhìn thấy một vân giao thần sắc lập lòe, tôn thị chỉ cảm thấy trong lòng dị thường vui sướng, ngươi không muốn nghe, ta lại cứ muốn nói cho ngươi. Bởi vì Việt vương căn bản không phải hoàng thượng con vợ cả, không, chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là không phải hoàng thượng hài tử. Một vân dao trong lòng phảng phất có sấm sét nổ tung, gắt gao mà bóp chặt lòng bàn tay mới không có làm chính mình thất thố, ngươi nói vậy, Ta theo như lời mỗi một chữ đều là thật sự, nếu như bằng không ngươi cho rằng hoàng thượng vì cái gì sẽ đem hoàng hậu biếm lánh cung. liền tính là hoàng hậu thật sự xuống tay độc sát mấy cái hoàng tử. Xem ở nàng trong bụng kia khối thịt phân thượng, hoàng thượng ít nhất cũng nên làm người đem nàng chăm sóc nàng sinh hạ hải tử. Chính là kết quả đâu, hoàng thượng không chỉ có đem hoàng hậu đưa vào lãnh cung, thậm chí Việt vương sinh ra lúc sau đều không có bị tiếp ra tới, đường đường hoàng tử, ở lãnh cung bên trong sinh trưởng đến 12 tuổi, hơn nữa lúc sau trực tiếp bị phân phong đến Việt Tây cái kia nơi khổ hẳn. Hoàng thượng sẽ như thế đối đai chính mình thân sinh nhi tử sao. Một vân giao trong lòng phát run. Trong đầu nhớ lại trong lòng hiện lên nghi vấn, mặc kệ là hoàng thượng vẫn là bà ngoại, đối nàng cùng Việt vương chi gian phát sinh cảm tình việc đều không có quá mức ngăn trở, chẳng lẽ nói, đây mới là chân chính nguyên nhân sao? Việt vương điện hạ đều không phải là hoàng thượng nhi tử, như vậy cũng chính là cùng nàng cũng không chút nào huyết thống tương liên, cho nên căn bản không có tất yếu phản đối. Tôn thị cười đến vui sướng, nàng thích xem một vân giao hiện tại cái này mộng đẹp bị đánh vỡ bộ dáng. Ngươi muốn biết Việt Vương là con của ai sao? Mục vân giao đứng dậy, đi bước một đi đến trước giường nhìn gần tôn thị, chết đã đến nơi, ngươi còn hầu ngôn loạn ngữ, ta xem ở ban rượu độc phía trước, hẳn là trước cắt ngươi đầu lưới. Ha ha, dù sao đều phải đã chết, ta há sợ ngươi sao? Nói cho ngươi, Việt Vương là lúc trước sáu đại thế gia đứng đầu lạc côn Nhi tử. Lạc côn. Mục vân giao sắc mặt khó coi tới rồi vài giờ, cầm mồm. Ta càng muốn nói. Hắn chính là cái tập trùng, là hoàng thất xỉ nhục. Thân là hoàng hậu lại cùng người tư thông, còn sinh hạ Việt vương cái này tập trùng. Ha ha ha, một vân giao ngươi tâm cao ngất, chọn tới chọn đi thế nhưng lựa chọn ninh quân Việt, không thể không nói này thật đúng là đủ xỉ nhục. Hoàng thượng cùng hoàng hậu là thiếu niên phu thê, bọn họ hai người cảm tình cấp đốc, hoàng hậu không lý do sẽ phản bội hoàng thượng. Này ngươi cũng không biết, thâm cung tịch mịch, hơn nữa lúc ấy ở sáu đại thế gia hiếp bức hạ. Hoàng thượng vị trí có thể nói là lung lay sắp đổ. Ngay cả ngay lúc đó trưởng công chúa đều thiếu chút nữa bị bắt gạt thấp, nếu không phải sau lại nàng sử dụng gian kế ly gián sáu đại thế gia, hiện tại triều đình họ gì, thật đúng là nói không chừng đâu. Sau lại, hoàng thượng dần dần khống chế quyền thế, chuyện thứ nhất chính là đem sáu đại thế gia mãn môn sao chảm, còn không phải bởi vì hận thấu thế gia người. Trong đó hoàng hậu cùng lạc côn tư tình chính là hận ý rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đến nỗi nói cái gì thiếu niên phu thề, cảm tình cực đốc, hoàng thượng nếu là thật sự để ý hoàng hậu, nói cái gì cũng sẽ lưu lại vì ra mới là, chính là hắn khoan dung sao. Không có. Một vân giao khuôn mặt thanh lãnh, chán ghét nhìn tôn thị. Tôn thị ý cười càng thêm bừa bãi, ha ha, cơ quan tính tấn quá thông minh, nề hà giỏ che múc nước công dạ chẳng. Một vân giao, ha ha ha, ngươi chính là cái chê cười. Xuất thân cao quý lại như thế nào? lao y đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ lại như thế nào cha ngươi là ta tô gia hạ nhân ngươi cũng là ta tô gia hạ nhân ngươi còn tìm đứa con hoang một cái xỉ nhục con hoang chương 532 tự làm bậy không thể sống một vân dao quanh thân lạnh lẽo phảng phất không bờ bến liền ở tôn thị cho rằng nàng sẽ thất hồn lạc phách thời điểm nàng lại chợt nở nụ cười tôn thị ngừng ý cười trước mắt ấm lánh nhìn chăm chú một vân dao nghe được ta nói này đó Ngươi còn cười được Ta vì sao cười không nổi Một vân dao nhẹ nhàng mà dương khoẻ môi Quanh thân không có chút nào khói mù tàn lưu Rất nhiều chuyện ngươi không nói ta còn không có chú ý tới Ngươi như vậy vừa nói Nhưng thật ra làm ta hiểu được rất nhiều Liên tính Việt Vương thật sự như ngươi lời nói Đều không phải là Hoàng thượng thân sinh nhi tử Nhưng Hoàng thượng cho hắn Việt Vương phong hào Cho hắn Hoàng tử tuân dung Như vậy hắn chính là Hoàng thất huyết mạch Chỉ cần Hoàng thượng thừa nhận Mặt khác hết thể đều không phải vấn đề. Đó là hoàng thượng không nhớ tới muốn cùng hắn so đo, một khi hoàng thượng nghĩ tới, ngươi cùng Việt vương nhất định chết không có chỗ chôn Đều như vậy nhiều năm đi qua, hoàng thượng nếu muốn so đo đã sớm so đo, hà tất trở tới bây giờ. huống chi, nếu hoàng thượng biết rõ Việt vương đều không phải là chính mình thân tử, còn giống hiện tại như vậy lại hắn, nhất định là cực kỳ coi trọng hoàng hậu nương nương. liền tính là biết rõ hoàng hậu nương nương dựng dục người khác con nối roi, như cũ luyến tiếp thương tổn đứa nhỏ này. Tôn thị trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Thế gian này bất luận cái gì một người nam nhân, đều không chấp nhận được chính mình nữ nhân lây dính dơ bẩn, huống chi là kiểu ngũ trí tôn đế vương. Hắn là thiên hạ tôn quý nhất người, sao có thể chịu đựng được chính mình thê tử cùng người khác tư thông? Một vân giao cười nhạo một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn tôn thị, ngươi tự nhiên là lý giải không được. rốt cuộc ngươi cả đời này đều ở lợi dụng cùng trong kế hoạch vượt qua mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu ở ngươi trong mắt chỉ chia làm có thể lợi dụng cùng lợi dụng không thượng ngươi đem người khác coi làm quân cờ người khác đồng dạng đem ngươi không lo người xem đây là tô ra suy tàn căn nguyên ngươi mới là trên đời này nhất thật đáng buồn người ngươi ngươi nói bậy. một vân dao từ một bên hòm thuốc trung chậm rãi rút ra ngân châm người nhớ lấy không thể quá lòng tham Nếu lúc trước ngươi ở phát hiện ta mâu thân thời điểm, trước tiên bẩm báo cấp trưởng công chúa, ta bà ngoại tất nhiên sẽ nặng nghề mà ban thưởng Tô gia. Lúc sau thời gian lâu như vậy, ngươi có vô số lần cơ hội có thể đền bù năm đó tinh kế trưởng công chúa sai thất, chính là ngươi đều không có đi làm. Bởi vì ngươi quá lòng tham, mà bản thân lại không có đủ nhu chí, cho nên mới sẽ có hôm nay như thế thê lương kết cục, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, là ngươi hại Tô gia. làm tô ra đi hướng suy tàn. Tôn Thị đôi mắt đỏ lên, há mồm muốn phản bác, đã bị Mục Vân Giao trực tiếp chát ách thiết hầu. Nô, no. Ngô no, Nô. No. Mục Vân Giao tùy tay đem ngân châm ném tới một bên, trên mặt thần sắc phá lệ lạnh nhạt, tự làm bậy không thể sống. Nói xong lúc sau, chậm rãi đi ra phòng. Lý Đức vội vàng mang theo người chào đón, quân chúa. Làm Lý công công chờ lâu, ta nơi đó Tân làm ra tới một đám lá trà. ngày khác làm người đưa đến lý công công trên tay kia nô tài liền có lộc ăn đa tạ quận chúa lý đức vui mừng khôn xiết hiện tại có thể nếm đến ôn nhàn quận chúa thân thủ chế tác lá trà, có thể nói là tổ tiên tích phúc Mục vân dao gật gật đầu mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến đi ngang qua tễ nguyệt các thời điểm bước chân hơi hơi tạm rừng trở về nhớ rõ làm người đem nơi này chu sa đan quế đào ra còn sống liền di tải đến thấm phương viên đi, đã chết liền đưa đến phòng ăn đi nhóm lửa. Là, thiểu thư. mục vân giao trở lại thấm phương viên, nghĩ đến tôn thị những lời này đó, chỉ cảm thấy trong lòng nặng chịu không thở nổi, Việt vương đều không phải là hoàng thượng thân tử. Xem tôn thị thân sắc, chút nào không giống như là nói dối, nhưng chuyện này lại quá mức không thể tưởng tượng. Đang muốn đến xuất thần, đồng nhiên cửa truyền đến động tĩnh, mục vân giao ngước mắt, Chính nhìn đến độc nương tử dựa vào cửa, ngươi chừng nào thì trở về. Trở về có một đoạn thời gian, ta nơi nơi xoay chuyển, phát hiện kinh đô vẫn là thực không tồi. Độc nương tử lấy ra một con cây châm hướng về phía một vân dao ném qua đi, nhìn một cái, ta tùy tay cho ngươi mua, có phải hay không thật xinh đẹp. Một vân dao vội vàng rỗi tay tiếp được cây châm, nhìn đến cây châm tiểu dáng, không khỏi rơ rơ lên khỏe môi, đây chính là dập bảo hiên mới nhất tiểu dáng châm cài. Hơn nữa là giá cả quý nhất một đám, mỗi một chi đều không trùng lạp. Độc nương tử hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thần sắc rất là kinh ngạc, ngươi liền nhìn thoáng qua, là có thể biết này cây châm là từ địa phương nào mua. Một vân dao nhịn không được khép cười một tiếng, thân là nữ tử, đối với mới nhất xiêm y cùng trang sức, luôn là có vài phần hiểu biết. Này cây châm ta thực thích, đà tạ ngươi, làm ta đi nhớ độc dược tên còn hành. Nhớ siêm y cùng trang sức sợ có thể trực tiếp ngất xỉu đi. Ngươi độc nương tử đang nói chuyện, đống nhiên như là bị người tạp trụ giọng nói, cả người hơi hơi phát run nhìn về phía một vân dao bả vai. Liên ở mới vừa rồi, một đạo bóng trắng nhảy lên tới rồi một vân dao đầu vai. Một vân dao hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, làm sao vậy? Độc nương tử về phía sau lui hai bước, trực tiếp thối lui đến cửa, Ngươi! Ngươi trên vai! Hồ! Hồ ly! Nhìn đến nàng khẩn trương bộ dáng, một vân dao không khỏi nổi lên trọc ghẹo nàng tâm tư, quay đầu nhìn nhìn tuyết hồ đứng cái kêu bả vai, ngữ khí rất là nghi hoặc, ta bả vai làm sao vậy? Cái gì đều không có nha? Cái gì đều? Không có. Độc nương tử càng thêm khẩn trương, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Hồ ly! Ngươi trên vai có một con màu trắng hồ ly? Không có a, ta trên vai nào có đồ vật? Ngươi có phải hay không cố ý làm ta sợ? Một trận gió nhẹ thổi tới, độc nương tử cảm giác phía sau lưng từng trận lạnh cả người, chỉ cảm thấy chân đều phải mềm, thật. Thật sự có a. Xem nàng sắc mặt đều thay đổi, một vân dao ngăn không được cười ra tiếng tới, dối tay đem tuyết hồ kế tiếp ôm vào trong ngực. Ha ha, ngươi cái dạng này quá buồn cười. Độc nương tử ngẩn người, chật phản ứng lại đây, ngươi cố ý đậu ta. Đúng vậy, đầu ngươi chơi, xem ngươi khẩn trương. đạp tuyết tính tình nhất ôn thuần bất quá tới đạp tuyết chào hỏi một cái một vân dao nâng lên tuyết hồ móng ruốt đối với độc nương tử vây vây đạp tuyết nâng lên màu đen đôi mắt cơ linh nhìn nhìn độc nương tử móng nuốt đột nhiên vây vây phát ra một tiếng mang theo uy hiếp chu lên độc nương tử thiếu chút nữa rút ra độc châm ném qua đi ta còn có việc liền đi trước ngươi nếu là tìm ta liền phái người đi thường đức phố thường đức ý quán truyền tin nói xong Không đợi Mộc Vân dao đáp lời, vô cùng lo lắng xoay người rời đi. Mộc Vân dao bật cười, đem Tuyết Hồ ôm đến trước mặt, dôi tay nhéo nhéo nó mềm mại móng vớt ngươi có phải hay không cố ý, ân. Tuyết Hồ không do nguyên do chấp trước mắt, vươn phấn nộn đầu lưỡi đi liếm Mộc Vân Giao ngón tay, chọc đến nàng khẽ cười cong đôi mắt. Bồi Tuyết Hồ chơi đùa trong chốc lát, Mộc Vân dao đem nó phóng tới một bên giường nệm thượng. Cẩm xảo bưng thiếu chút nữa đi vào tới, tiểu thư. Đây là phòng an tân làm tốt điểm tâm, phu nhân phân phó tư cầm tỷ tỷ cấp đưa lại đây. Ân, buông đi. Cẩm xảo đem đồ vật phóng hảo, ôn nu nói, tiểu thư, tô thanh ngô bị phán lưu đầy xung quân, hôm nay liền phải ly kinh, nghe nói trong cung lục công chúa cấp thắt cổ tự sát, bất quá bị người cứu xuống dưới, thái y đi tiến đến trần trị, nói là nàng có thai. Một vân giao hơi hơi sửng sốt, lục công chúa có thai. Đúng vậy, vốn dĩ hòa ly sự tình. Lục công chúa chính mình liền không đồng ý, là nàng mẫu phi lệ phi nương nương kiên quyết yêu cầu. Hiện giờ, hòa ly công văn đã xuống dưới, lục công chúa lại cha ra mang thai, thật sự là tạo hóa trêu người. Một vân giao thở dài một tiếng, dù vậy, cũng so chưa nguyện hảo quá nhiều. Cẩm xảo dừng lại câu chuyện không hề mở miệng, Trương phu nhân mất thời điểm, nhà mình tiểu thư rất là thương cảm, nếu không phải Việt vương điện hạ theo sát xảy ra chuyện. không nói được tiểu thư còn sẽ càng thêm khổ sở chương 533 chuẩn bị đào hố mục vân giao tạm dừng sau một lúc lâu nhìn về phía bên ngoài sát trời nhà ấm trồng hoa trung hoa chả còn mở ra sao hồi bẩm tiểu thư nô tỳ cẩn thận chăm sóc hoa chả khai rất là phồn thịnh mục vân giao đi vào nhà ấm trồng hoa từng cụm phồn hoa tựa cẩm tê tê ai ai hết sức náo nhiệt nàng đi đến một gốc cây hoa hạc linh trước mặt lấy qua kéo cẩn thận chọn lựa đẹp nhất hoa trà cắt xuống tới rồi sau đó nhất nhất đặt đến tiểu hoa rổ chung bởi vì đi giang nam sự tình chỉ